Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với đài động radio truyện ma nguyện huy. Buổi đọc truyện ma đêm khuya phát 20 giờ mỗi ngày hôm nay. Huy xin mời quý thính giả cùng tiếp tục nghe phần còn lại của bộ truyện Phát thai hoán cốt tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Mới đó mà đã 3 tháng nữa trôi qua. Ông Mạc Bưu lúc này mới phát hiện ra Tấn có khả năng học bùa ngải rất nhanh, giống như người xưa có câu thiên tài học đạo vậy. Chỉ cần giảng giải nguyên lý là cậu ta có thể làm trả được ngay. Vì thế mà sau 3 tháng, ông quyết định dẫn cậu quay về làng Y Tăng. Trên đường về, ông nói: "Bây giờ mày cũng có chút bản lĩnh rồi." Nhưng người ta nói: "Làm ác thì trả ác, làm tốt thì được bổ đắp." Cả đời tao cô đừng, chỉ có mỗi mình mày là học trò. Tao mong mày đi đúng con đường, đừng để tâm trí sa vào tội lỗi. Người có tội thì phải đền tội, còn kẻ vô tội thì nên tha. Về căn nhà của ông, Tấn ở lại đây thêm một tuần nữa. Hôm nay cậu thu dọn mấy bộ quần áo vào trong chiếc túi, chuẩn bị quay về một trận sống mới. Ông bố đưa cho cậu một bọc giấy báo. Khi mở ra thì bên trong toàn là tiền. Cậu liền tự chối, nhưng ông nói: "Cái này là tiền tao dành dụm được, mày cầm lấy chi tiêu đi. Tao già rồi cũng chẳng cần sợ cái gì. Mày như con tao. Cầm lấy trả thù xong thì quay về bầu bạn với tao. À, tao là mày gái trong bản cho." Ngày tấn trời đi, Abu đưa cậu đến cuối làng. Cậu đi một mình theo con đường đất, vượt qua không biết bao nhiêu đồi núi thì mới ra tới ngoại lộ. Xin quá giang về thành phố bằng một chiếc xe tải, Tấn lầm bầm trong miệng: "Tấn Sẹo tao trở về chỗ này. Chúng mày chờ đợi một cuộc trả thù đẫm máu đi." Sáng ngày hôm sau, tại một căn trọ nhỏ trong thành phố, Tấn đang nằm trên chiếc giường ọc ẹp. Bên cạnh là một hộp cơm đang ăn dở. Cậu đang suy nghĩ cách liên hệ lại mấy đứa đàn em thân cận của mình. Hôm qua về tới đây muộn quá, chưa thấy ra ngoài, chỉ thông qua người lái xe mà biết được. Hiện tại ở đây, băng xã hội mạnh nhất chính là của Tài Dũng và Du Mập. Vì thế cậu hành động vô cùng cẩn thận, ở đâu cũng có chân tay của hai tên kia. Khi màn đêm vừa xuống, Tấn mặc một chiếc áo kín cổ, che hết đầu lại, cho trời của nhà trọ. Lăn lội một hồi, cậu đi về phía khu vực mà trước đây mấy thằng đàn em hay hội họp. Bừa đi tới bãi đất trống thì nghe tiếng đánh đấm vang lên. <cười> Chết mẹ mày đi. Tao nói mà mày mà dám cãi hả? Lần sau còn cái lời tụi anh nữa thì coi chừng đó nghe chưa? Tấn ẩn nấp vào một góc khuất, nhìn qua nơi bãi đất trống đây mấy thằng thanh niên đang hăng say đánh một ai đó. Đến khi bọn nó trời đi, thì người nằm dưới đất mới đứng dậy. Tấn nhận ra nó là Duy, thằng đàn em ngầm của mình trước kia. Tấn kiên nhẫn chờ đợi nó lết hết đi qua chỗ nấp mới nhảy ra kéo nó vào trong. Thằng Duy chưa kịp hiểu chuyện gì thì nhận ra người vừa kéo mình trông khá quen. Mất một lúc lâu, nó mới thốt lên. "Đ-để ca Ơ, ăn còn sống hay chết vậy? Em, em sợ. Tấn đấm một cái vào vai nó. "Sao, cô đào hùng? Bây giờ thì biết tao là người hay ma rồi chứ." Thằng Duy ôm vai xích xòe, sau đó mặt trạng trở lên. "Thôi rồi, đã cả không sống rồi. Em buồn quá. Để để cả đi đâu mà bây giờ mới quay lại." Tấn vắt nó tới một góc kín đáo để nói chuyện. Kể cho nó nghe hết sự tình quay chuyện được cuốn vào học bộ ngải ra. Từ thằng Duy, Tấn biết được sau khi cậu bỏ trốn, đám đàn em thân tín đều bị triệt hạ và bỏ đi nơi khác. May mắn thằng Duy trước kia ít gặp Tấn, cho nên vẫn còn đất sống. Tuy nhiên cậu ta vẫn thường bị đàn em thân tín của Tài Bà Dung cứ lầu lầu kiếm chuyện như hôm nay vậy. Kể từ hôm gặp Duy, Tấn nhờ nó thu thập tình hình nội bộ của Tài Bà Dung. Hai thằng này dạo này hành động rất kính đáo Từ khi Tấn mất tích Bọn chúng vẫn không ngừng cho người đi khắp nơi Tìm kiếm tung tích của cậu Sau một tuần về dưới này Tấn nắm được khá khá tình hình Cậu cũng gọi thêm một đứa đàn em thân cận trước đây nè Đêm nay Ba người đang ngồi uống rượu Ở một nơi kính đáo Thằng Linh mới lên tiếng hỏi Ủa đại ca Bọn nó đông như vậy Thì làm sao ba anh em mình trở lại Em bây giờ chỉ còn cái mạng này thôi." Thằng Duy cũng gật đầu đồng thuận. Tấn im lặng, trong lòng cậu cũng không dám chắc tin tưởng được hai đứa này. Hai thằng dường như đọc được suy tư của đại ca, cho nên nói. "Hừ, <cười> đại ca thay đổi nhiều quá rồi. Ngay cả hai thằng em này á, mà đại ca còn không tin tưởng nữa. Thì tụi em làm sao hết lòng với anh được?" Tấn trong lòng cũng hơi xao động. Cậu ngậm nghĩ một hồi, rồi mới nói Không phải là tôi không tin tưởng hai đứa mày Mà chúng mày còn mẹ già ở nhà nữa Tao thì thân đơn độc Chẳng sợ liên lị tới người nhà Còn tụi bay thì Tấn chưa nói xong Thì hai đứa đàn em tự nhiên đi đến Nắm chặt với tay cậu Cả hai thằng bổ ngực đồng thành Tụi em không bao giờ phản bội lên cả Anh cứ yên tâm đi Chẳng ai biết tụi em gặp lại anh đâu. Tớ nghe vậy thì không còn lăng tăng gì nữa. Cậu lấy hai sợi tóc trên đầu của hai đứa, bỏ vào hai ly rượu. Nhanh tay xoa lên miệng ly một cái, miệng lẩm bẩm độc chúng mà bọn nó không biết. Sau đó đẩy hai ly rượu về hướng của hai đứa kia nói. "Tụi mày uống hết ly rượu này đi. Cho tao nói cho mà nghe." Hai đứa kia thấy hành động khá kỳ quặc của Tấn nhưng vẫn cầm lên uống. Rượu vừa vào bụng, cả hai liền ngã lăn ra đất, bị đau lên dữ dội, giống như bên trong có con gì đang cắn xé ruột gan vậy. Thằng Duy kêu lên. "Được cả. Anh làm gì bọn em vậy? Đau quá đệt cả. Em đau bụng quá, cứu em với đệt cả." Hai thằng lăn lóc dưới đất, miệng cứ liên tục kêu cứu. Tấn cứ ngồi nhìn mà không làm gì cả. Mãi một lúc lâu Tấn mới đứng lên, đến bên cạnh thằng Duy và thằng Linh. Chỉ thấy cậu đưa tay lên xoa vào bụng mỗi đứa một cái, rồi rút tay ra. Cả hai thằng liền không còn đau nữa. Lúc này thằng Linh mồ hôi nhễ nhại, ngồi dậy thở hổn hển hỏi Tấn. "Đại ca, đại ca làm gì bọn em mà không khác gì chết đi sống lại gì?" Đầu cô đại ca Tấn mỉm cười. Ánh mắt tò mò của hai đứa nó khiến cho Tấn càng thêm tự tin vào bản thân mình hơn. Cậu chậm rãi nói: "Tao học được bộ ngải trên đồng bào đó. Chúng mày cứ nghe thằng tao đi. Tao giết được hai thằng kia thì tụi mày cũng có phần." Sau lần đó, Tần Duy và thằng Linh đêm nào cũng uống rượu với Tấn. Sau cùng chúng cũng biết được trên người Tấn có hình xăm để có thể tránh được giao đâm kiếm chém. Có một lần tính quá sai, còn tiết lộ cách phá giải hình xăm trên người mình nữa. Thấm thoát, tấn về thành phố được hơn 1 tháng. Hôm nay chính là ngày hành động. Cậu biết được tối nay tại bà Du có một mối làm ăn lớn, nhưng chúng phải tiếp đãi đối tác hoành tráng, cho nên chọn ngay nhà hàng gần bờ kè bên sông Rạch Lạt. Biết được chuyện này từ miệng của Duy và Linh, vừa chập tối, Tấn trời của nhà trọ. Cậu lén vào trong bếp ăn của nhà hàng. Trước đó Tấn đã nhờ hai tên đàn em lấy được tóc và móng tay của Tài Bội Dung. Cậu phải tận tay giết chết hai thằng phản bội này thì mới hả được cơn giận. Tần muốn ăn được bê lên trên. Tấn nấp ở một góc kín. Quan sát không có người nữa thì cậu mới lấy ra hai cái hình nộm bằng trâm. Bên trên có dán tờ giấy họ tên của Tài Bội Dung. Vì không biết ngày sinh chính xác của hai đứa nó, nên dùng tóc và móng tay của chúng thay thế. Cậu cắt máu của mình nhỏ vào hai con hình nhân, đốt lên một cây đèn cầy, ngồi quanh chân giấy đất, miệng bắt đầu đọc chúng. Tấn không để ý, trong một góc khuất ở bếp, có một ánh mắt đang chăm chú nhìn về phía cậu. Cùng lúc đó trên bàn nhậu, sau khi Tấn đọc chúng xong, thì lại có hai người đột ngột ngã lăn xuống đất âm bụng quằn quại, không ngừng nôn ọe, nhưng chẳng phải là tại bà Dung. Những ánh mắt hoang mang đổ dồn về phía hai người nằm dưới đất. Cả hai bây giờ giống như con thú rừng nổi lên cơn điên dại vậy, tự động xé quần áo mình ra. Trong bụng có con gì đó dường như muốn chui ra. Da bụng căng phồng, liên tục đàn hồi. Miệng không ngừng ọc ra những thứ tanh hôi màu đen, kèm theo đám dòi lúc nhúc. Chúng cứ cố ngốc đầu để bỏ ra khỏi đống bầy nhạy đó Đám người bên ngoài Thì kẻ ôm bụng nôn tóc nôn tháo Kẻ thì quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn Chỉ có tài du Và vị đối tác vẫn còn căng đảm ngồi chứng kiến Chờ một chuyện kinh dị lại diễn ra Cái bụng của hai tên đang bị xé toạt một lỗ hỏng bằng cỡ nắm tay Có con gì đó đen thùi lùi Thò đầu chui ra Cho hàng loạt con cá khác cũng nối đuôi. Một muội tanh tưởi bốc lên. Nhìn kỹ ra thì mới thấy đó là cá trê. Hai người kia đã không còn động cửa được nữa rồi. Ánh mắt trợn ngược lên. Những con dung màu đen chui ra khỏi miệng. Phía dưới khu bếp, Tấn cảm thấy thời gian đã đủ, nên cậu dừng lại. Thu dọn đống đồ bài dưới đất vào trong túi của mình. Cá trê mò cậu ở góc khuất cũng nhanh chóng lũi ra ngoài không một tiếng động. Một lúc sau, hắn xuất hiện ở trong căn phòng đầy mùi hôi thối kia, đi đến bên chỗ Tài và Du, kẻ nói vào tai họ chuyện gì đó. Sau đó, hai tên này đứng dậy ra lệnh. "Tô Bành, tìm chỗ kín đáo ẩn nấp đi. Chúng ta chuẩn bị chào đón anh đại ạ. Nhớ là phải trông cho thật kỹ, sẵn sàng đồ chơi. Khi nào bọn tao ra lệnh thì lao ra." Đám đàn em hô trở một tiếng, rồi lập tức ra ngoài. Có kẻ còn đi vào gian phòng phía bên trong đứng nực. Tại bà Du quay qua, nói với Trần Nội Tắc. "Mời anh vào trong kia. Chúng ta cùng coi kịch vui ở phía sau ha." Ba người bỗng chúng đi vào phía bên trong. Căn phòng bây giờ chỉ còn lại hai cái xác và đống bầy nhầy hôi thối nằm ở dưới đất. Một lúc sau cánh cửa chợt mở ra. Tấn đội mũ che khuất khuôn mặt đi Nhìn thấy hai cái xác nằm dưới đất Tấn khẽ cười rồi nói <cười> Cái ngày này cũng đã đến Chúng mày nợ tao những gì Hôm nay tao đội lại hết tất cả Chúng mày chết như vậy là còn nhẹ đó Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt khá hốc kìa Tấn giật mình thục lùi về phía sau Miệng kêu lên tất thành C Không thể nào T Tại sao lại đây là hai thằng mày? Tại sao? Cùng lúc đó, một chàng vỗ tay từ bên trong vang ra, kèm theo tiếng nói. <cười> là tụi em làm đó anh hai. Anh thấy giới kịch của tụi em diễn có tuyệt vời không? Không làm như vậy, thì làm sao chúng em gặp lại được anh trong hoàn cảnh này? Anh thật không ngờ có đúng không? Tấn lúc này mới nhận ra mình bị gài bẫy. Nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh ngân giọng mà hỏi. Tại sao chúng mày biết tao còn sống? Tại sao tụi mày biết tao quay về trả thù? Nghe tên hỏi, Tài và Du nhìn nhau cười rồi kêu lên. Ha. Qua vào đây đi. Từ bên ngoài, một người cao gầy đẩy cửa đi vào trong. Tấn nhìn lại thì giật mình hơn. Khuôn mặt đó không ai xa lạ, mà chính là tên lái xe tải Đệt cậu xin đi nhờ về đây. Tay cậu Trung Trung chỉ vào hắn ta. Chưa kịp nói gì thì hắn nở lên tiếng trước. Khê. <cười> mày thật không ngờ có đúng không? Anh tại Dạn Du chính là đại ca của tao đó. Thật không ngờ tao lại gặp lại được mày. Cũng mai tao dạ giờ như chưa quen mày, nên mới có ngày hôm nay đó. Tấn lúc này mới hay mình đã bị bại lộ. Ngay từ cái ngày đầu về đây rồi. Cậu nhìn qua xác của hai thằng đàn em, tức giận đá mạnh vào mỗi đứa một cái, miệng không ngừng chửi rủa. "Mẹ tụi mày. Tao coi tụi mày là anh em, mà tụi mày bán đứng tao sao?" Tại đứng tựa xa bổ tai thêm một lần nữa, rồi nói: "Khì. <cười> Thôi anh đừng đá hai cái xác mà tội nghiệp đàn em của mình. Anh nghĩ tụi tôi ngu ngốc thế nỗi á? Để cho anh hoàn thành tâm nguyện về sau." Quá thật là bọn nó không có bán đứng mình đâu. Nhưng mà cả gia đình hai đứa nó đang nằm trong tay tụi tôi nè. Thế cho nên tụi nó mới phải làm vậy thôi. Sao? Chuẩn bị chết chưa anh hai? Tôi em xin lỗi. Lên tụi mày. Đám đàn em xông lên như một lũ cền cền bao vây lấy tấn. Chưa có đứa nào dám lao vào đầu tiên, vì chúng biết trận tấn có thể cân được chỉ trong vài cái tích tắc. Nhìn thấy đám đàn em còn chần chừ, tại hét lớn. "Đứa nào chém được nó, tao thưởng ngay 200 triệu, lên cho tao." Nghe thấy tiền như ruồi thấy mật, đám đàn em nhắm mắt lầm liệu mà lao lên. Từng cây đao, cây kiếm chém mạnh về phía Tấn. Cậu bình tĩnh, ánh mắt hiện lên một vẻ ác độc vốn có, chỉ một cái lùi người và đưa chân sang ngang. Tấn đã đạp mạnh vào bụng cái tên xông lên nhanh nhất cú đạp chí mạng, khiến cho hắn lùi về phía sau cả chục bước. Cái kiếm trên tay chưa kịp chém xuống đã rơi kèn xuống đất. Hắn nằm gục ngay tại chỗ. Đấn nhanh chân hất cây kiếm lên, chỉ vào đám đàn em trọc quắc lớn. "Đưa đầu lên trước để tao thấy kiếm đi. Hôm nay tao làm thịt tất cả tụi bây." Đám kia chưa có đứa nào dám xông lên mà còn thục lùi lại hơn nữa. Lúc này Tài và Du cũng chạy tới. Giật lấy hai thanh kiếm trên tay hai đứa đàn em Rồi quắt Đúng là nuôi báo cô cái lũa chúng mày mà Nuôi chúng mày ăn no đủ Bây giờ có một người mà cũng không làm gì được Lên hết cho tao Hai tên này cầm kiếm lao lên trước Chúng có vẻ khá hơn Nên đã có thể giao tranh cùng với tấn Kẻ trước người sau phối hợp thật nhịp nhàng Vì ba người học võ chung một thầy Cho ở cùng nhau lâu năm Cho nên những thế võ hiểm và chiêu thức của nhau đều hiểu rõ được. Dù thế mà Tấn không chiếm được phần thắng, hai tên kia cũng vậy. Tuy nhiên Tấn lại có nhiều năm chinh chiến thực chiến hừng, cộng với việc được đao thương bất nhập, cho nên cậu nhanh chóng đẩy lại trên người hai thằng tại bàu du, mỗi thằng một nhát chém ở trên lưng. Máu chúng chảy ra xối xả, hai tên lùi lại phía sau, chống kiếm thở dốc. Lúc này tên đối tác mê lệnh tiếng <cười> Thôi, chuyện của chúng ta còn dài lắm. Các cậu nhanh chóng dứt chuyện này lại đi. Không thì đợi kỳ khác rồi giải quyết. Tôi không có nhiều thời gian ở đây. Nhìn anh em mấy cậu tương tàn đâu. Lần này tại bà Du gộp hết cả đám đàn em sông về phía tấn. Cậu ta cũng đã lâm vào thế bị bao vây tứ phía. Nhưng đám đàn em chỉ là lâu la, cho nên tấn sử tận tình một. Sau một hồi chiến đấu nhìn lại, Thì người nằm dưới đất la liệt, máu chảy nhúm đỏ, nhỏ giọt trên tai của Tấn. Quân áo cậu rất tà tơi, lộ ra phần thân thể bên trong không một chút vết thương. Nhưng hình xăm với hình thù quái dị hiện ra và liên tiếp lóe sáng lên. Nhưng chân đùi của Tấn lại bị một vết chém lớn, vì phần thân dưới không có hình xăm che chở. Do vết thương khá sâu, Tấn phải dùng mũi kiếm chống xuống đất mới có thể đứng vững được. Cậu nhanh chóng lấy trong người ra một gói thuốc bột mà ông Abu đưa cho, đổ vào vết thương. Chẳng biết đó là thuốc gì, nhưng vết thương nhanh chóng được cầm máu. Cảm giác đau đớn dần dần biến mất đi. Tấn đặt tay lên vết thương, miệng lẩm bẩm đọc chú. Sau khi buông tay ra, thì vết thương bắt đầu khép miệng lại. Cậu lắc lắc cái chân, đưa qua lại mấy cái trở nỗi. Bây giờ chỉ còn lại hai đứa phản bội tụi mày thôi. Tụ mày muốn chết như thế nào? Sáu con mắt nhìn nhau. Hai thân kia cũng đã bị thương khá nặng, nhưng chúng không hề sợ hãi, lại còn có vẻ cười cười như diều cực. Tấn cũng cảm nhận chuyện này có cái gì đó không đúng. Cậu cầm kiếm lên, tiến dần về phía hai đứa kia. Chúng dìu nhau lùi dần về phía chỗ cánh cửa sau lưng đến khi đến sát cánh cửa, cũng là lúc Tấn giờ kiếm lệnh ngàn mặt, chuẩn bị chém xuống thì thằng tại hét lên. Ném vào. Tấn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì cánh cửa chợt mở ra. Ba người từ bên ngoài xông vào. Chúng ném chất dịch gì đó màu đỏ về phía cậu. Vì bất ngờ, Tấn chỉ tránh được một ít. Còn lại bao nhiêu thì dính cả vào mặt, vào người. Cậu cảm thấy khuôn mặt của mình nhối lên thật đau giống như axit dính dạo vậy. Ở trước ngực bắt đầu bốc lên một làn khói trắng. Ta, tại sao? Tại sao chúng mày biết được chuyện này? Lúc này bạn sự hiểu biết và lời dặn của ông Abu. Cậu đã biết cái thứ vừa ném vào người mình là cái gì. Thật không ngờ lại gãy cánh nơi đây. Cậu nhìn vào hai cái xác của Duy và Linh nằm cách đó không xa. Miệng bắt đầu chửi. Cùng mẹ nó. Là hai thằng này Các người cậu dần dần mất đi sức chiến đấu, chân tay bắt đầu run lẩy bẩy lên. Thanh kiếm trên tay trời kèn xuống đất. Cùng lúc đó, trong khu rừng trậm bạc ngạn, ông Abu đang lặn mò bên cạnh những gốc cây cổ thụ tìm những cây thuốc quý hiếm thì đột nhiên miệng ông hốc ra một ngụm máu đen. Các người trung linh bần bật, mắt bắt đầu trợn ngược lên. Cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, Ông lấy ra một tấm vải có hình vẽ ở bên trên. Sau đó nhanh chóng úp nó lên trên mặt, miệng không ngừng độc chú. Cả người ông quỳ xuống dưới đất, vẫn tiếp tục lẩm bẩm thì một lúc sau dỡ tấm vải ra. Trong một thoáng chốc, nhìn ông giống như già thêm 10 tuổi vậy. Khuôn mặt khốc hác, mái tóc đã bạc nhiều hơn. Ông trung trung giọng lẩm bẩm nói: "Ta người là ta." bôm làm mạng mẹ còn lớn để thoát được lần này. Ngay khi tấn bị ném máu bẩn của phụ nữ vào người thì bùa xăm trên lưng của cậu cũng mất tác dụng đi. Và người chịu phản vệ chính là ông Abum. Sau khi giữ được cái mạng già của mình, ông nhanh chóng chạy sâu vào trong rừng, nhằm hướng căn nhà sàn nhỏ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó. Về phần Tấn, Sau khi bị mất đi sự bảo hộ của hình xăm sau lưng, Tấn cũng gần như hết sức. Trong đầu bây giờ chỉ có một ý niệm là chạy trốn khỏi nơi này. Con người thì còn có thể trả thù. Tuy nhiên đám đàn em của Tài Bà Du từ bên ngoài lao vào rất đông. Đột nhiên bên tai cậu như có tiếng của ông Abu vang lên. Cố gắng mở đường mau chạy thoát, tao tin tưởng mày làm được. Minh ngọc trên cổ Chặc cũ mày một mạng. Tấn Sực nhớ ra, đưa tay nắm lấy miếng ngọc bội trên cổ, miệng bắt đầu đọc chúng. Một sức nóng mãnh liệt từ bên trong miếng ngọc lan tràn ra tay của cậu. Sau đó chúng truyền vào cơ thể Tấn một luồng sức mạnh mới. Tấn nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Cậu biết đây chính là một luồng sức mạnh có giới hạn của nó. Cậu nhanh chóng lao lên, phá vỡ vòng vây, cho chạy thoát nhanh cho Khổ quán ăn bị sau lưng hàng chục tên cầm dao kiếm đuổi theo sát nút. Chế chạy được chừng 5 phút thì tấn cảm nhận như sức lực của mình đang dần dần yếu trở lại. Cậu nhanh chóng nhảy lên một chiếc xe chở rác gần đó, cho chui tọt vào trong đống rác hồi thố nhầy nhụa. Chiếc xe chợt cả tấn chạy đi. Đám người kia vẫn lùng sục khắp nơi nhưng đã bỏ qua chiếc xe bốc mùi ấy. Sáng hôm sau, tại một bãi trác nằm ở ngoài trìa thành phố. Tấn lệ lết tấm thân mệt mỏi từ trong đống trác hồi thối ra ngoài. Các người cậu nhớp nháp bẩn thiểu, chẳng còn sức lực nữa. Nhân lúc không có người, Tấn lấy một bộ quần áo của người gác cổng ở đây, tìm một nơi trữa trái thai độ, rồi tìm đường quay về làng Y Tăng. Tại căn nhà sàn nằm sâu trong rừng, ông A Bu cả người đang nằm co quắp dưới đất, cùng mặt tái nhợt như chẳng còn chút máu nào. Hai hàm răng cắn chặt vào nhau, lâu lâu ông lại lẩm bẩm điều gì đó trong miệng. Bức tượng gỗ bên cạnh đó, đôi mắt cứ chớp đỏ liên hồi. Một lúc lâu, ông mới duỗi thẳng người ra, khó nhọc chống tay lên sàn nhà, ngồi dậy. Mồ hôi như tắm, ông lẩm bẩm, "Mong là mày không sao. Tao đã làm hết sức của mình rồi." Hai ngày sau, Tấn cũng tìm về được căn nhà của A-bun. Nhìn thấy cậu về, ông hỏi ngay Sao rồi bị thương chỗ nào? Còn mang là tốt rồi. Bây giờ theo tao qua kia. Bùa bị phá rồi, tao cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Chắc phải nghỉ người cả tháng mới khỏe được. Cũng may là chưa nặng lắm. Hai người đi qua căn nhà sàn bên kia. Ông ấy kiểm tra lại những hình xăm trên người của Tấn. Sau khi bị phá giải, những hình xăm ấy không còn hình dạng như trước nữa mà chúng méo mó giống như là những con giun nằm trong da thịt vậy. Abu lấy ra rất nhiều chai lọ nhỏ, sau đó trộn lẫn chúng lại với nhau, tạo thành một hỗn hợp có mùi kinh khủng vô cùng. Rồi dùng một tấm vải sạch bọc hỗn hợp đó lại, bắt đầu thấm dần lên người Tấn. Thứ đó thấm lên đầu thì những hình xăm kia bắt đầu chuyển động. Sau đó khắp thân trên của Tấn đạo nhức dữ dội. Cậu nghe lời ông Abu, cố gắng chằng chịu đựng. Chiều tối ngày hôm đó, quá trình vẫn chưa xong. Ông Abu quấn tấm vải bột hỗn hợp lên người Tấn. Sau đó dặn cậu không được ra khỏi căn nhà này. Còn ông thì bỏ đi đâu mất. Mãi tận tờ mờ sáng ngày hôm sau mới quay trở lại. Nhìn thấy ông đi vào, người còn ước sưng tấn hỏi: Ông đi đâu từ tối đến giờ bây giờ vậy? Ông đặt chiếc gùi sau lưng xuống, trầm mới nói: Tao dạo chợ tìm ít thuốc về đắp cho mày. Tao sợ số thuốc trong kia không đủ. Lúc bây giờ, hai mắt Tấn trừng trừng, cậu xúc động nói: Tại sao lại tốt cho tôi như vậy? Chúng ta chỉ là bèu nước gặp nhau thôi mà. Tao không có vợ con. Từ khi gặp mày á, tao coi mày như con trai tao vậy. Tấn cảm xúc vỡ òa, cậu quỳ xuống nói. "Tự nói trở đi. Cho phép con nhận ông là cha của con." <cười> Đe hự. Cuối cùng thì A-bu tao cũng có được đứa con trai rồi. Từ nay gọi ta là già nghe con. Thôi bây giờ con ngồi xuống đi và chữa trị dích thương cho con. A-bu lại tiếp tục giả thuốc đắp lên người cho Tấn. Đến trưa ngày hôm đó thì mọi thứ mới hoàn tất. Tấn nhìn vào hình xăm trên người mình đã nằm lại vị trí cũ mà không thể tin được. Hôm qua về chưa kịp nhìn kỹ Bây giờ thấy ông như già đi 10 tuổi Cậu mới nhớ đến chuyện Bị bùa phản vệ Cậu nắm lấy tay ông hỏi Dạ ơi Là tại con hết Tại con nên dạ mới bị liên lị như thế này Con xin lỗi dạ Không sao Mày còn mang về đây chứ dạ Là dạ mừng rồi Bây giờ đi ra ngoài thôi Chúng ta phải ăn mừng chuyện này chứ. Dạ cũng phải báo cáo gì vàng ạ, là mày về nữa. Hai người trở khỏi căn nhà sàn. Ông Mabu làm lễ thắp hương, đưa cho Tắng một bộ đồ khố quấn thân dưới, thân trên để trần. Trên trán vẽ những hình thù quái dị. Ông cũng mặc khố, bên trên mặc một chiếc áo ba lỗ phong cách đồng bào. Trên tay cầm một cây nhang rất to miệng khấn, chân không ngừng di chuyển quanh người cô Tấn. Sau khi dừng lại, ông nói: "Già đã báo di chúc về việc nhận mày làm con. Từ bây giờ già sẽ lấy cho mày một cái tên. Cứ gọi là A Tấn đi, ha. Đây, cầm cây nhang này lên kia là xong." Rồi đưa cây nhang sang cho Tấn, cậu cắm lên bát hương gần đó. Mấy ngày sau trong làng, ai cũng biết cậu là con nuôi của Abu Ai cũng hy vọng một thế hệ thầy Mo mới lại xuất hiện Tuy nhiên, Tấn không ngờ rằng, nguy hiểm đang trịnh trập Quay lại cái đêm đánh nhau với Tài và Du Quay lại cái đêm đánh nhau với Tài và Du Sau khi Tấn chạy thoát thì chúng cho người truy khắp nơi, không tìm cho ra tung tích của cậu. Đêm đó không ai biết Tấn chạy đi đường nào. Nhưng ngày hôm sau thì có người báo nhìn thấy một người rất giống Tấn đi theo hướng lên huyện Sa Thụy. Từ manh mối đó, tài và du cho người bổ vai lên đó, đi từng thôn, làng, xã, từng ngóc ngách, cố lục tung cả huyện đó lên cũng phải tìm cho ra được Tấn. Mục tuần sau, đám đàn em của Tài Bà Du tìm tra được hành tung của Thắng. Ngày hôm đó tại địa điểm tập hợp, Tài Bà Du chọn ra 30 tên đàn em khỏe mạnh, nhanh nhẹn, có chút võ vẻ trong người rồi lên kế hoạch. Đêm nay chúng ta sẽ đi giết Tấn Sẹo. Chúng mày có sợ chết hay không? Nếu đứa nào sợ chết thì bước ra khỏi hàng đi. Đám đàn em cùng đồng thanh hô to không sợ chết, thể hiện quyết tâm Ta gật đầu nói tiếp. Được, đúng là anh em tốt của tao. Nếu như đứa nào chém được nó, tao thưởng 100 triệu. Bắt sống được nó thì 200 triệu. Đứa nào không mà chết đi, tao đền 500. Nha, đến số tiền lớn như vậy, không còn đứa nào tỏ vẻ sợ hãi gì cả. Chúng rất hưng phấn, chỉ mong được làm ngay bây giờ thì càng tốt. Chiều hôm đó, Hai chiếc xe chở đám người rời đi. Xe đầu tiên có tài bà Du, còn xe phía sau chở đám đàn em lú nhú. Để hành động được thuận lợi, hai tên này không tiếc tiền đầu tư gần 10 khẩu súng lục K54. Chúng quyết tâm lần này phải giết cho được tắng. Đoàn xe đi tầm hơn 1 tiếng thì bắt đầu rẽ vào một con đường đất khó đi. Hai bên cây cối một rậm rạp. Bọn chúng đi tiếp một đoạn thì dừng lại. Một tên đàn em nhảy xuống thăm dò, chờ quay lại báo cáo. Được cả. Đây là điểm cuối rồi. Muốn đi vào trong lạng đó thì phải đi bộ. Bạn nghĩ chúng ta nên đi bộ đi, tránh cho hắn phát hiện ra. Du mập vừa người ngáp dài một cái rồi nói. "À, đi bộ thì đi bộ. Cái đội hình này á, con muỗi cũng không lọt, nói chi là con người." Tôi phải tập trung lại đây tôi phát hận nóng cho. Đám đàn em chờ khỏi xe. Chúng xếp lại thành một hàng. Tài chọn ra 8 tên nhanh nhẹn, phát cho mỗi đứa một khẩu súng. Còn 2 khẩu thì hắn vừa du mập chia nhau. Đám còn lại thì hai tay hai kiếm. Thằng tại ra lệnh. "Xuất phát. Đưa nào biết đường thì đi trước dẫn đường đi. Nhớ là làm cho gọn gàng sạch sẽ, không để lại dấu vết, không để người khác phát hiện ra." Cả đám người nối đuôi nhau đi. Đêm nay Tấn và ông Bưu đang ngồi uống rượu trước khi thì đột nhiên cái bậu trụ trên sàn nhà nứt chẹt. Dù chạy hết ra ngoài. Không đúng đúng thế nào cả. Bất cất cái rầu ngon rồi. Câu nổ của Tắng vừa dứt thì một loạt tiếng quạ từ đâu đó vang vọng lên. Ông Abu lúc này chợt đưa tai lên bịt miệng cậu, chợt kẻ nói. Có người lạ đang dạo làng đó. Đám quạ hoang ngoài kia không bao giờ kêu giờ này cả. Còn cẩn thận Chắc chắn có người lạ Bầu rũ không tự nhiên mà bể đi được Đi ra phía sau trốn trước đi Để dạ đi xem có chuyện gì Tấn sợ ông ấy đi một mình Nên níu tay ông lại nói Giờ để con đi chứ Có hai người thì con giúp được cho nhau chứ Abu vỗ tay Tấn Rồi xô cầu lùi ra xa Đi ra phía bia rừng đi Đừng đứng đâu nữa "Nhà không có chuyện gì đâu. Mười mày á, dạ cũng chơi được mà." Ông nói rồi đi ra khỏi cổng. Bộ Tấn đứng tầng ngẩn ở đó. Đến khi bóng của ông chìm hẳn vào trong bóng đêm, cậu mới quay lưng trở đi. Nhưng tiếng quạ từ ngoài bì làng vẫn cứ réo rắt bên tai. Tấn có linh cảm có chuyện gì đó sắp xảy ra, nhưng không ngờ được kẻ thù đã tìm tới tận đây rồi. Cậu đi ra gần cạnh mép bìa rừng, tìm một bụi cây dại khá rậm rạp, chui tọt vào bên trong, nín thở chờ đợi. 5 phút sau, tiếng chó đã bắt đầu sủa, nhưng chẳng thấy bóng dáng ông Abu quay dậy. Ở bên tai cậu, nghe thấy tiếng ai đó hét lên. "Ai đó? Ai đi vào làng cho nên vậy?" Sau tiếng nói thì mọi thứ lại im bặt. Đột nhiên có mấy tiếng súng nổ lên liên hồi, kèm theo tiếng đuổi giết ối ối. Giết chết nó Giết chết thằng dạ đó cho tao Tấn đang ngồi cũng giật mình theo Trái tim cậu tự nhiên nhói lên một cái Cậu đưa tay ôm chặt lấy ngực Đột nhiên phía trước căn nhà sàn Có tiếng bước chân chạy gấp gấp Tiếng gần về phía bụi cây cậu đang ẩn nắp Tấn nín thở nhìn kỹ Thì nhận ra đó là A-bu Ông đang siêu vẹo chạy ra hướng trận Phía sau có hàng loạt tiếng bước chân đuổi theo Cậu chui ra khỏi bụi cây, rồi kẻ kêu Dạ, dành làm sao vậy? Ai đang đuổi theo dạp phía sau vậy? Abu một tay ôm bụng mình Một tay bố chặt vào vai Tấn Kêu lên gấp gấp Nhanh chạy khỏi nơi này Kẻ thù của con tìm tới đây rồi Chạy nhanh đi Nghe đến hai chữ kẻ thù Tấn nghĩ đến là ai ngay Cậu vội vàng túm tay ông Abu Kéo chạy vào trong rừng Phía sau lưng tiếng đũa giết đã đến rất gần Nhanh Chia ra mà lục tung lên cái làng này Phải tìm cho ra được thằng giả đó và thằng Thấn Nhanh chừng lên Đứa nào chống đối bắn bỏ cho tao Tấn và Abu chạy vào trong rừng được một đoạn Phía ngoài lại có người hét lên Nó bỏ chạy vào rừng Chỗ này có chết máu này nè Hàng loạt ánh đèn pin dồn về phía khu rừng Nơi hai người vừa chạy đi Lúc này Tấn mới nhận ra Ông Abu đang bị thương ở bụng. Thậm chí ở ngực cũng có máu trào ra. Cậu vội xốc ông lên vai rồi chạy đi. Nhưng vì trời tối, rừng khá rộng, cho nên phải chạy khá chậm. Máu từ người ông ấy đổ xuống lưng tấn nóng ràn. Và ông ấy giống như đang thở dốc vậy. Bất chợt tấn vấp phải một gốc cây nhô lên khá cao. Cậu loạn choạng ngã nhào ra đất. Ông Abu kêu lên một tiếng hự ánh đèn pin cách bọn họ cỡ vài trăm mét. Tấn Định cõng ông chạy tiếp, nhưng ông giữ tay cậu lại nói: "Đừng. Con chạy đi. Đừng cõng theo già nữa. Cõng theo già thì cả hai chúng ta cùng chết. Con hãy chạy trước đi. Giữ lấy cái mạng thì không lo ngại trả thù. Ông mặc già đi, chạy đi con." Tấn gạt tay ông mấy lần, Cổng lên vai mà chạy tiếp. Già là cha của tôi. Làm sao tôi nhấn tâm bỏ già lại được? Có chết thì cũng chết. Dịch máu vinh trình la cậy. Không sớm thì muộn chúng cũng tìm thấy thôi. Màu thả già xuống đi. Nhanh đi để không kịp nữa rồi. Ánh đèn từ xa có thể chiếu trội tới nơi tấn vừa chạy qua. Lại một tiếng thét vang lịch. Bọn nó đang trước kìa. Đuổi theo. Đuổi theo. Hàng loạt ánh đèn đổ dồn về phía này. Ông Abu lại gấp gáp nổi. "Nhanh, thả giả xuống." "Chúng <cười> đồng lắm. Chúng ta không chạy thoát được đâu." "Chùng cổ súng nữa. Nhanh thả giả xuống đi A Tấn ạ." Lúc này có tiếng súng từ xa vang lên. Một viên đạn bay sượt qua vai Tấn, khiến cho máu chảy ra xối xả. Lại thêm mấy tiếng súng nữa. Chị nghe ông Abu hự lên một cái. Rồi im bặt Tấn thấy vậy bồi kêu lên Dạ dạ ơi, dạ sao rồi Dạ cổ lên sắp thoát rồi Nhưng lần này chẳng còn nghe thấy ông ấy nói gì Tấn lại cố gắng chạy thật nhanh hơn Tần tiếng súng ở phía sau đuổi theo sát nút Chạy mãi Tấn cũng học được cách chạy lắc léo Ở trong rừng Đánh lừa đám người kia Chẳng biết chạy đến khi nào Sau lưng không còn nghe thấy tiếng người nữa Ánh đèn cũng mất khúc Thì Tấn mới dám dừng lại Người cầu mỗi nhự Vội đặt ông Abu xuống đất Mũi vẫn còn thở nhưng rất yếu Dạ ơi Dạ đừng bỏ công bà dạ Cố lên dạ Đợi con đi lấy lá cầm máu chú dạ Abu đột nhiên mở mắt ra Ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào Tấn Nắm lấy tay cậu Ông thiều thào nổi Dạ chẳng còn Ở bên cạnh còn được nữa rồi Thời gian qua có con bầu bạn. Tờ trật vui. Tiếc là giờ đã hơi tàn. Cũng chưa giúp được con trả thù máu. Còn giữ lấy thư này. Cầm theo nó qua Thái. Tìm người kế thừa của ông ấy. Người đó sẽ biết cách giúp con. Như giữ nó thật kỹ. Không được làm mất nó. A bố vừa nói, vừa mân mê miếng ngọc trên cổ của Tấn. Sau đó khó nhọc lấy trong cặp quần ra một miếng da dê nhỏ, nhét vào tai cậu, rồi lại tiếp. "Đây là để chế của mấy. Năm xưa sư phụ già đưa cho dạ. Nhưng ta chưa có cơ hội hòa đôi lần nào cả. Nhớ lời già dặn, nếu gặp được người ta, Nên tỏ thay độ cần giúp đỡ A-bù chưa nói hết lời Thì ho lên mấy hơi Máu từ trong miệng chạy xuống ngực Ước đẫm vặt áo của Tấn Ánh mắt trận trừng lên Ông cố nói thêm mấy từ nữa à, Đi ngại đi Đi đi Vừa nói xong Thì đầu ông mẹo sang một bên tay cũng buông trà khỏi tay Tấn. A bu một đời oanh liệt, nay đã nhắm mắt xuôi tay. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má Tấn. Cậu ôm lấy xác ông, mà khẽ nức lên trong nghẹn ngào. "Dạ, ơi, dạ đừng bỏ con bây giờ. Dạ bỏ con đi rồi, con biết làm sao đây?" Phía xa xa lại có tiếng người quát tháo lên. Tấn giật mình tỉnh lại. Cậu ôm lấy xác ông mà buồn chỉ cứ nhắm hướng rừng sâu mà chạy. Cứ thế chạy một mạch cho đến khi tới được căn nhà sàn nhỏ trong rừng. Nhưng bây giờ nó đang bùng cháy lên dữ dội. Từ bên trong, còn nghe tiếng thét đao đớn của mấy con mã xó mà ông Abu nuôi. Biết nơi này không còn lưu chân được nữa, thằng đại cổng ông Abu chạy đi. Cậu cứ chạy theo quán tính cho đến sáng sớm ngày hôm sau thì ra khỏi bìa rừng. Nhìn quang cảnh lạ lẫm trước mặt Cậu cũng chẳng biết đang là ở đâu Nhanh chóng tìm một nơi an tán cho ông Abun Sau khi trông cất ông xong Tấn quỷ gói bên ngôi mộ Mà khẩn Nợ máu con chưa trả được Bây giờ chúng lại cướp mất giả của con Thằng tấn sẹo này xin hứa Sẽ trả thù chúng đến giọt máu Và hơi thở cuối cùng Lưu luyến nhìn ngôi mộ thêm một lần nữa, Tấn mới rời đi. Sau đó cậu gặp được mấy người đi trừng thì mới biết mình đã đến vành đai biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. Sau khi dò hỏi đường thêm một lần nữa, Tấn bắt đầu hành trình vượt trừng đi lên cửa khẩu. Ngày sau, Tấn đến nơi, nhưng bây giờ người cậu chẳng có giấy tờ gì để qua bên kia cả. Đang lúng ngúng không biết làm sao thì có một thanh niên nhỏ con đi tới. Hắn vỗ vai tới một cái Thế, yeah, đại ca muốn dục biên ông Hai triệu Em dẫn đại ca đi đường mòn Chỉ một ngày là an toàn qua tới bên kia Không gần với tội chết Tấn lưỡng lự một hồi Sau một lúc suy nghĩ Cậu mới nói Đi đến nơi được thì tôi mới đưa tiền Được chứ Chỉ cần cậu dẫn tôi quân được qua đất Campuchia Nơi nào mà thuận tiện sẽ cậu đi lại Được, đại ca cứ yên tâm Thằng em này thì còn non á nhưng mà biết hết. Đại ca có muốn làm hợp chiếu với chúng mình không? Thằng em xin thêm 2 triệu nữa, hoàn tất hết cho đại ca. Tấn suy nghĩ một hồi, nhẩm tính xem số tiền mình cầm theo còn được bao nhiêu. Một lúc sau thì cậu thanh niên kia dẫn Tấn đi vào trong một ngôi nhà lụp xụp, cách cửa khẩu một đoạn. Chui xuống một căn hầm ngầm ở bên dưới. Phía dưới này có mấy người đang ngồi. Vừa thấy có kẻ lạ đến liền im lặng. Thanh niên kia tiến tới, nói khẽ vào bên tai một người. Ông ta gật đầu, rồi vẫy tay lại nói: "Anh ngồi xuống đây tôi chụp hình cho. Giập được thằng nhỏ này dẫn đường á, ảnh hình lắm rồi đó." Tấn ngồi ngay ngắn cho người kia chụp hình. Hai tiếng sau, Tấn và cậu thanh niên kia rời đi. Trong tay có một cái hộ chiếu và một tờ chứng minh nhân dân. Sau khi nói chuyện một hồi, Tặng mới biết thanh niên kia tên là Dũng. Nó nửa người Kinh, nửa người địa phương, cho nên địa bàn biên giới này thuộc như lòng bàn tay. Nó dặn tấn đi vào trong rừng, men theo một con đường nhỏ vừa đủ dấu chân người. Nó thao thao bất tuyệt chuyện trên trời dưới đất. Tối đó, hai người tìm một cái hốc đá ngủ qua đêm. Tấn sợ ban đêm gặp chuyện, nên cũng chặt cây gai rào cửa hang lại. Thằng Dũng té lạ nhưng chẳng hỏi. Sáng hôm sau, hai người lại lên đường thật sớm. Trên đường đi, họ đã bắt đầu gặp những người Campuchia đi săn. Tấn Dũng thì hình như khá là thân thuộc với họ. Cậu bắn một tràng tiếng Cam, khiến cho lũ tai của Tấn Lùng bụng hẳn lên. Chiều hôm đó hai người đi ra khỏi rừng, xin nhờ một chiếc máy cày đến thị trấn của nước bạn. Sau khi xe dừng, hai người xuống, Dũng mới nói: "Em đưa đại ca tới đây thôi. Cái thị trấn này tuy nhỏ, Nhưng mà xe cổ đông Đại ca muốn đi đâu cũng được Nếu không biết tiếng á Thì đại ca nói ra Mày dẫn đi tìm xe cho Ờ um, Tao muốn qua Thái Lan Mày tìm xe giúp tao đi Dũng dẫn Tấn lanh quanh một hồi Thì tìm được xe Sau khi dặn dò tài xế đủ đường Thằng Dũng dặn Tấn thêm một lần nữa Đi từ đây tới đó mất một ngày một đêm Tiền xe có một triệu tiền Việt Nam mình á Khi nào xe dừng hắn thì anh xuống Tới biên giới anh tìm cái nhóm nào dựt biên mình xin đi theo Tấn rút tiền ra trả Bò thêm cho nó 200 nữa Chiếc xe rời xa thị trấn Thằng Dũng cũng rời đi Bạn đêm buông xuống Tấn mê mệt ngồi ngủ gục trên ghế Xe chạy càng nhanh Khách đã chật kính hết ghế Người thì ngủ Người thì nói chuyện Cứ thế thời gian thấm thoát trôi qua Chiều ngày hôm sau thì xe dừng lại trước cửa khẩu Campuchia và Thái Lan. Hành khách xuống hết. Tấn không biết tiếng, nên cứ lải hội không biết làm sao. Đột nhiên có người vỗ vai, sau đó nói một tràng tiếng Camp. Cậu chỉ lắc đầu tỏ ý không hiểu. Sau đó người kia lấy ra tấm bản đồ, chỉ qua đất Thái. Tấn hiểu ý nên gật đầu. Thế là hành trình vượt biên lại tiếp tục. Tối đó lại được ngủ trong rừng. Sáng sớm hôm sau, đã có mặt trên đất Thái. Chẳng biết nơi này là chỗ nào, cũng may gặp được một người Việt định cư bên đây. Tấn nhanh chóng hỏi người ta đường để có thể đi tiếp. Hành trình khá mệt mỏi và vất vả, phải qua mấy chặng đường thì mới tới được thành phố nọ. Tấn vội tìm tấm da giày đi địa chỉ vị thầy pháp kia. Nhưng lúc này cậu mới nhận ra, chẳng biết nó đã biến đi đâu mất rồi. Số phận như đang trêu người cậu thì phải. Số tiền trên người cũng sắp cạn đi. Hai ngày nữa trôi qua, Tấn chẳng còn một xu dính túi. Cậu quá đối, đành đánh liều lấy miếng ngọc trên cổ trà đi cầm, chỉ mong qua được cơn nguy nan rồi sẽ chuột lại sau. Tuy nhiên cậu đi ba cửa hàng cầm đồ liên tiếp mà chẳng có ai dám cầm miếng ngọc đó cả. Họ nhìn lúc đầu thì rất thích, nhưng sau khi thấy được ấn dấu phía dưới miếng ngọc thì bội trả lại, lắc đầu xua tay. Tấn đang định đi tiếp Thì có một người đàn ông xuất hiện Ông ta dẫn Tấn đi ngoài ngoài một hồi Thì tới một căn nhà ba tận khang trăng Bên trong một mùi nhan đèn bốc trăng nghi ngút Cánh cổng vừa khép lại Thì một người phụ nữ cỡ hơn 40 tuổi bước ra Nhìn thấy miếng ngọc trên cổ của Tấn Và bà ta nói tiếng Việt rất là sỏi Không ngờ người ấy lại làm mất miếng ngọc vào tai cậu nhưng cũng mai dòng dõi Achatha nhà ta, nhiều năm làm thầy pháp nơi này. Tiên tâm lần lại, cho nên không có kẻ nào không nhận ra dấu ấn của dòng họ ta được. Tấn đứng im tại chỗ, không biết ứng xử như thế nào. Người phụ nữ nhìn cậu một lúc, cho nói tiếp. Sao? Mở miệng ra nói chuyện đi chứ. Miếng ngọc này cậu lấy được từ đâu? Nói cho thật không thì đừng trách ta tại sao độc ác. Tấn ấp uống mãi, mới bắt đầu kể tra lai lịch mỹ ngọc và chuyện mình vừa trải qua. Người phụ nữ kia lắng nghe không bỏ sót một chữ nào. Trải trúng kẻ thù sao? Cũng thú vị đó. Ta cảm nhận trên người cậu có sâm bùa rồi. Người sâm bùa cho cậu tài nghệ chưa cao nên không hoàn chỉnh lắm. Tạm thời cậu cứ ở đây đi Chuyện dài buồn ngãi cho cậu Ta sẽ suy nghĩ lại sau Thế là Tán được sắp xếp một căn phòng nhỏ gọn gàng để ở Đợi người ta đưa đồ ăn đến Cậu không ngần ngại mà ăn ngấu nghiến Tối đó Người phụ nữ lại tìm gặp cậu Trong căn phòng sặc mùi nhan đèn Bà ấy ngồi ngay chính giữa Phía sau là hàng loạt cái kệ nhỏ Đựng mấy con búp bê hình thù quá chị vô cùng Đợi Tấn ngồi xuống, bà ta mới lên tiếng. Ta suy nghĩ kỹ rồi. Trước đây ông của ta từng tạo ra hai miếng ngọc này. Một miếng đã tìm về được. Đây là miếng thứ hai cậu đưa đến. Hãy ai có tấm ngọc này thì sẽ được nhận vào dòng tộc Achata để học bộ phép. Cậu có muốn học hay không? Nếu không thì ta sẽ cho cậu một số tiền đủ để cậu sống mấy chục năm nữa mà không cần phải lo nghĩ. Ý cậu như thế nào? Tấn không cần suy nghĩ mà nói ngay. "Tôi muốn trả thù." Nợ máu phải trả bằng máu. Tiền tôi không cần. <cười> Được. Ngày mai ta sẽ tìm cậu và nói rõ các nghi thức nhập họ. Tấn lại được dẫn về căn phòng ban nãy Ngày hôm sau mới sáng sớm Tấn đã bị đánh thức Bởi những tiếng gọi cửa từ bên ngoài Cậu mở ra thì có một người Thái Và một người phiên dịch đứng đợi cậu Đợi phiên dịch nói Chào anh Chúng tôi theo lời của thầy A Thi Tôi đoán anh đi đến lệ đường của Bãi Để làm lễ nhập hòa cho anh Mời anh theo bộ quần áo này Và đi theo chúng tôi Tấn nhận một bộ đồ màu vàng nhạt Rồi đi vào trong phòng mặt Áo thì dài tới đầu gối Quần thì rộng thùng thình Và trên đầu còn phải quấn một cái khăn nè Sau khi xong xuôi Cậu đi theo hai người kia Phải công nhận rằng căn nhà của bà A Thi Vô cùng rộng lớn Cậu đi hết mấy cái hành lang Thì tới một khuôn viên khác Có hàng trào bao quanh Xung quanh trọng rất nhiều ngải Nhìn vào tấn có thể nhận ra được vài cây Đến trước cổng khuôn viên Người phiên dịch nói Đến đây rồi á, chúng tôi không được phép vào trong đó. Mời vào đi. Tuyệt đối đừng có rẽ ngang nơi nào hết. Cứ đi thẳng một mạch vào bên trong. Thầy à, thầy đang đợi anh. Tấn kẻ đẩy cánh cổng sắt đi vào trong. Cánh cổng tự động đóng lại. Cậu men theo con đường nhỏ đi thẳng dọc. Trong này khá nhiều cây cối. Con đường bị hàng cây che khuất đi ánh mặt trời. Nên nhìn có vẻ khá là âm u. Đàng đi. Thì chợt bên tai Tấn nghe thấy tiếng kêu réo lên của con gì đó. Sau đó thì có tiếng kêu thất thanh của con gái vàng lình. "Có ai không? Cứu tôi với! Có ai không? Cứu tôi với!" Tấn dừng lại, lắng tai nghe xem tiếng người kêu cứu ở đâu phát ra. Cậu nhìn vào trong hàng cây thì thấy cách không xa có một bóng người lấp đó, sau một thân cây khá to. Tiếng kiều phát ra từ đó. Tấn định bước chân đi, hắn nhớ tới lời dặn của người phiên dịch, liền vội dừng lại. Ngẫm nghĩ một lúc, cậu lắc đầu bỏ đi tiếp, mặc cho tiếng kiều cuốn ngoại tai. Đi một lúc nữa thì nhìn thấy một kiến trúc kiểu Thái, nằm lọt thỏm giữa những gốc cây lớn. Bên trong, mùi nhang thoang thoảng bay ra. Tấn đi vào tới cửa, đưa tay đẩy mấy tấm rèm rách bước vào bên trong. Bên trong này treo rất nhiều rèm, chúng phủ từ trên mái nhà xuống tới ngang cổ. Tấn phải cúi người xuống nhìn vào bên trong. Đập vào mắt chính là một bức tượng có khuôn mặt gần giống với bức tượng mắt đỏ trong nhà sàn của ông Abung. Nhưng thứ này có tận 6 cánh tay và đặc biệt ánh mắt cũng đỏ kế. Xung quanh vắt tượng chất đụn hàng những chiếc lọ nhỏ có màu đen. Bên trên được bịt bằng một tờ giấy cũ màu đang miên man thì tiếng của bà A thị vang lên. Đã đến đây thì cậu cũng có càng đảm đặng. Lúc nãy cậu không đi theo tiếng kêu cứu là may cho cậu lắm rồi. Xem ra ta và cậu rất có duyên. Tấn cảm thấy mình may mắn, may mà lúc nãy không đi theo tiếng kêu cứu kia. Cậu đi thẳng đến chỗ bức tượng. Bà A thị từ phía sau bước ra. Trên người bà mang một bộ đồ của người Thái, khá là đẹp. Trên đầu cũng quấn một cái khăn, giống như cậu nhưng lại khác màu. Bà lấy ra hai cái bầu đoàn, cho chỉ cho tấn ngụy súng. Bây giờ ta sẽ làm phép và nghi thức nhận họ cho cậu. Sau hôm nay, cậu chính thức là đệ tử của A thi này. Cậu có nguyện ý làm đệ tử của ta hay không? tấn không chần chừ mà đáp luôn. "Con đồng ý." Ngần lần đồng ý. "Xin người hãy nhận con làm đệ tử." Bà ấy gật gật đầu, lấy trên bệ thờ xuống một cái chén, bên trong có một thứ chất lỏng màu đen, bốc lên mùi khó chịu cực kỳ. Sau đó đưa cho cậu rồi nói: "Cậu nhỏ bẩy chọc máu của cậu vào đây. Thứ này là nước được ta làm từ ngải." chột giấy máu cậu sau đó hiến tế cho ngài. Có được ngài chấp nhận thì cậu mới có được sức mạnh của dòng họ Achata ta. Tấn cắn răng, dùng con dao nhọn rích máu ở đầu ngón tay. Máu tươi ứa ra, cậu nặn đúng 7 giọt. Bà Athi cầm chén khuấy đều, sau đó đưa đến trước miệng của pho tượng sáu tay kiệt. Bà không ngừng lẩm trầm khấn điều gì đó giật một tiếng kêu thật khó chịu vang lên. Đôi mắt bất tượng chớp lé đỏ liên tục. Đang thấy máu của mình và thứ chất lỏng màu đen kia, đột nhiên vơ giận đi và cuối cùng là cạn sạch. Bà A thì nói: <cười> "Tốt quá rồi. Ngài chấp nhận cậu rồi đó. Từ nay trở đi, cậu là A cha tửng. Ta sẽ truyền dạy cho cậu hết tất cả những thuật luyện bùa." luyện ngải mà dòng họ ta để lại. A cha Tấn, con cúi lại ngài ba cái đi. Tấn làm theo. Sau đó, theo bà ấy đi qua một căn phòng khác. Nơi này bày la liệt những dụng cụ dùng để luyện ngải. Thăm thoát gần 2 tháng trôi đi, Tấn vừa học tiếng Thái, vừa học bùa ngải. Trong thời gian này cậu rất tiến bộ tiếp xúc sâu hơn, cậu mới biết rằng những thứ mà ông Abu chỉ dạy chỉ là sơ cấp mà một người luyện ngải cần phải học thôi. Sau 2 tháng, Tấn chỉ cần cầm được một sợi tóc của ai thì cũng đủ chiết chết người đó ngay tức khắc mà chẳng cần phải đọc chú khẩu kỳ nữa. Tấn cũng được bà A Thi khen nức nở vì cậu đã có năng khiếu học luyện bộ ngải. Hôm nay, bà A Thi dặn Tấn phải ăn mặc đàng hoàng để đi đón một người rất quan trọng với bà. Tấn cũng khá tò mò về người này. Tầm 9 giờ, phía ngoài cổng có tiếng xe ô tô tí tách gọi bà A thi và mấy người trong nhà đi ra, Tấn cũng theo sau. Chiếc xe đi vào trong sân thì dừng lại. Một người con gái xinh đẹp từ trên bước xuống. Cô ấy còn khá trẻ, có nét giống bà A thi. Vừa nhìn thấy bà, cô ta đã nhào đến, sa vào lòng mà nói: <cười> "Mẹ à, con về rồi nè. Con nhớ mẹ quá ạ. Mẹ có nhớ con không?" "Ồ, mà đây là ai vậy mẹ?" Cô gái vừa nói vừa chỉ vào Tấn. Lúc này mấy người làm trong nhà mới đồng thanh hô lịnh. "À, chào mừng cô chủ về nhà an toàn." Bà thị dẫn cô gái vào bên trong, cho mày nói. "Còn phải gọi là anh cả nghe chưa? Cậu ấy là đồ đệ mẹ mới nhận đó." Tất cả những chuyện mà hai mẹ con họ nói với nhau, tất đều được phiên dịch lại. Tuy nhiên, cô gái chợt nói tiếng Việt với cậu. "Anh là người Việt Nam hả?" Em cũng có vài người bạn Việt Nam ở bên Mỹ á Cho nên tiếng Việt của em cũng rất khá Anh không cần phải giao tiếp tiếng Thái cho em đâu Tấn chỉ biết vân già mà thôi Cậu lúc này mới biết Đó là con gái duy nhất của bà A Thi Đi du học bên Mỹ đã 4 năm Tên là A Mỹ Hôm nay là ngày cô ấy về nước Và hôm nay Tấn cũng được phiên dịch tiết lộ Dòng dỗ nhà bà A Thi Có nguồn gốc của người Việt Cho nên có thể nói Họ cũng là đồng hương với cậu Lại trôi qua thêm 5 tháng nữa Những ngày này Tấn tiến bộ trỏ trệt về mọi mặt Và còn điều quan trọng nữa Là Tấn và A Mỹ nói chuyện rất hợp nhau Tình cảm của hai người cũng tiến triển khá tốt Bà A Thi biết hết mọi chuyện Nhưng cũng chẳng tỏ vẽ gì Cứ thế A Mỹ nhận lời yêu Tấn Hơn 2 năm sau Cậu đã thành thạo được một số lượng buồn ngẫy Mà bà A Thi dạy Lần này cậu nghĩ nếu như gặp được đám thằng tại và thằng Du, chỉ cần cậu hô một cái là chúng đủ chết ngay." Cậu tìm đến bà A Thi nói. "Sư phụ ạ, con đã học được một chút môn nghệ phộng thần. Thù cũ con chưa trả xong, thì con cũng không yên tâm mà học tiếp được. Ông xin người cho con về Việt Nam đi trả thù. Sau khi xong chuyện con sẽ quay lại, toàn tâm toàn ý học tập." Bà A Thi suy nghĩ một hồi Thì cũng đồng ý Tuy nhiên A Mỹ nhất định phải theo tấn trở về Cuối cùng sau mấy ngày giận dỗi Vì bà A Thi cấm cản Cô cũng được tọa nguyện Lần này quay về cậu không phải trốn chui trốn lũi nữa Nhờ uy thế của bà A Thi Cậu có thể ung dung lái xe đi qua biên giới Thái Lan với Campuchia Và về tới Việt Nam một cách nhanh chóng nhất Cậu cũng chẳng phải trốn tránh nữa Mà cứ ung dung thuê khách sạn ở Đi mấy năm mới về Ở đây đã đội khác rất nhiều Có điệu băng đảng của Tài và Du Mập Vẫn nắm quyền ở đây Tối đó Tấn ngồi luyện buồn ngại của mình A Mỹ xà vào lòng cậu Mới buộc miền hỏi Nè Anh học với mẹ em lâu như vậy rồi á Anh đã từng nghe tới thuật Thoát thai hoáng cốt chưa Tấn mụ mệt lắc đầu Chưa Lần đầu anh mới nghe thấy đó Mạt thổ kiếm đó lợi hại lắm hay sao em? Em có biết không, chỉ cho anh đi. Nè, yeah, anh đừng có mà to mọ. Em chỉ hỏi vui thôi. Ngay cả mẹ em cũng chưa luyện được thì anh sao luyện được. Cái lại em nghe mẹ nói thuật đó rất là ác độc. Nếu như sử dụng nó thì oán nghiệp vấn thân không bao giờ tiêu tan hết. Nhưng mà luyện được nó thì sức mạnh vô cùng lớn. Có 10 mẹ em cũng không làm gì được á. Từ khi nghe người yêu nhắc tới thuật yếm đỉnh cao kia Lòng Tấn vô cùng sốt sắn Ước gì cậu đang ở Thái Để hỏi sư phụ chuyện này có thật hay không Tối ngày hôm sau Tấn dẫn A Mỹ đi thẳng đến sào huyệt của Tài và Du Cả đám đang sát phạt nhau Thì cậu đạp cửa xong vào Nhìn thấy Tấn không có ai bất ngờ Tài và Du đi từ xa Vỗ Tài nói <cười> Không ngờ số anh hàng bạn lớn Vao như lần kết thúc mà vẫn chưa từ bỏ ý định trả thù sao? Tôi nghe nói anh chạy qua Thái Lan. Sao? Bây giờ quay về tính trả thù tiếp hả? Đúng là mơ mộng hảo huyên mà. Chờ lại còn mang một em xinh tươi về cho chúng tôi hưởng nữa sao? Đám đàn em cũng cười hô hố theo. Tấn Tức Mệnh nắm chặt tay chỉ thẳng vào mặt thằng tài. Miệng bắt đầu độc chú. Hắn ta ngay lập tức ôm cổ họng, ngã lăn trên đất mị kêu lên khè khè như con lợn bị chọc tiết. đám đàn em thấy vậy sợ quá tụt lùi về phía sau. Du mập hoảng hốt kêu lên, "Ơ, thầy bỏ khay, chạy giúp đỡ đi. Thầy cũng đứng trong đó thì anh tôi mất mạng bây giờ." Một người trùm kính đầu từ bên trong đi ra. Hắn tà đi đến Minh Cảnh tại, dùng tay bổ vài hắn mấy cái. Thì đột nhiên hắn ngồi bật dậy được. Tấn khá ngạc nhiên, nên chỉ tay vào người đàn ông kia tiếp tục đọc chú. Ông ta chẳng tránh né mà nhìn xuyên qua lớp mũ trùm đầu về phía cậu, trợn mắt giận khang khang. Mới có chút tài mọn mà nghĩ mình vô địch sao? Lúc này A Mỹ đứng phía sau Thắng, nghe giọng nói kia khá là quen tai. Tên kia nói xong thì hắn đưa tay lên giống như Thắng, miệng cũng đọc chúng trì rầm. Sau đó vẫy mạnh tay về phía cậu một cái. Đột nhiên Tấn kêu lên cái hự, bụng gặp súng, nằm lăn quay ra đất, máu từ trong miệng trào ra. A Mỹ thấy thế thì hét lên: "Anh Tấn à, anh có sao không?" Cô đỡ Tấn dậy, rồi lấy nhanh trong người ra một nắm bột màu xám, ném mạnh về phía trước, miệng độc chú liên hồi. Đống bột ấy vừa rơi xuống đất, thì chợt trắng rít từ bốn phương tám hướng cấp nơi bò trường vào. Chúng lao thẳng về đám người kia, Tân Thải Mao nhìn thấy, cũng cười gằn mà nói, "Có chút nghệ đó." Nhưng chúng mày chẳng thoát khỏi tai tào độc. <cười> thằng tà hít sáo một tiếng. A Mỹ không chần chừ, đỡ thằng dậy rồi chạy nhanh ra bên ngoài. Vừa đi cô vừa trải cái thứ giấy đỏ xuống đất, miệng vẫn không ngừng đọc chúng. Phía sau lưng tiếng hét của Tại và Du Vang linh. "Đuổi theo hai đứa nó cho tao. Bắt được thằng tấn còn sống thì thưởng nóng." Dứt lực nó cản tốc. Còn cô em xinh đẹp kia thì bắt sóng ngang vậy đó chú đồng. Tấn lúc này bị bồ phản lại cho nên vô cùng đau đớn. Hai người không quay về khách sạn mà tìm một nơi kín đáo để cho cậu nghỉ ngơi. Đạt Tấn nằm xuống giường, A Mỹ hỏi han. Anh thấy sao rồi, đỡ đau chưa? Thật không ngờ ở Việt Nam á mà gặp một thềm mo cao tay tới vậy. Chắc chỉ có mẹ em mới giải quyết được. Chúng ta phải quay về Thái Thoan à. Ở đây không an toàn nữa rồi. Tấn bụm tai lên mặt, che đi nỗi uất ức của mình. Lúc sau, cậu đấm thật mạnh xuống giường một cái rồi nghiến răng nói. Tại sao? Tại sao lực nào tôi trả thù cũng đều bất thành? Ông trời ạ. Ông đã kêu đòi tôi có phải không? Anh à, ngươi xưa có câu, quân tử trả thù á 10 năm chưa muộn. Mới có mấy năm mà ảnh nặng chứ như vậy hay sao? Anh mới học bù ngoại với mẹ em được 2 năm chứ mấy. Mẹ em trước đây á cũng theo ngót nghét gần 20 năm. Thôi bây giờ chúng ta quay về Thái Lan đã. Đợi khi nào anh học được cao thăm hơn thì chúng ta lại quay về. Chừng còn gỗ thì lo gì thiếu của đốp. Hai người nhanh chóng lên xe rời đi. Nhưng hành tung nhanh chóng bị bại lộ nên bị đuổi theo và chặn đầu. Đám lâu la Thì Tấn chỉ cần hất tay là giải quyết được Nhưng cậu e ngại cái tên thầy Mo Mà hai thằng kia mời về mà thôi Sáng ngày hôm sau Xe của hai người thuận lợi vượt qua biên giới Đã được mấy tiếng Lúc này Tấn nằm nhắm nghiện mắt Ở băng ghế sau Khuôn mặt tái nhật Đen thui đi Giống như chui ra từ trong hầm thang vậy Các người cậu trông chẳng khác gì người chết Nguyên nhân chính là tối qua Cậu bị tên thầy Mo kia đánh Hắn tà chỉ vỵ tai một cái, là Tấn có cảm giác như có thứ gì đó chui vào người, chuột càng đầu đấn vô cùng. Cũng may A Mỹ là con cưng của bà A Ty, nên cô có rất nhiều đồ đi phòng thân. Vì vậy, mới giữ lại cho Tấn một mạng. A Mỹ chạy xe ngày đêm không ngừng nghỉ, khi nào mệt quá thì cô mới dừng lại chợp mắt. Tấn bây giờ cả người tím tái, chỉ còn lại chút hơi thở mỏng manh. Ngày thứ 5 thì A Mỹ đưa được Tấn quay về nhà mình. Nhìn thấy bộ dạng của cả hai, A thị đã biết có chuyện chẳng lành, liền hối hả nói ngay: "Nhanh đưa nó tới phòng luyện ngải đi, nó bị trúng ngải nặng rồi, mau lên." Tấn được mấy người làm đưa đến căn nhà luyện bùa ngải. Họ đặt cậu nằm trên chiếc thảm ở dưới nền. Sau đó bà A thị đuổi hết mọi người ra ngoài, chỉ để lại mỗi A Mỹ bên cạnh mà thôi. A Mỹ vô cùng lo lắng nhìn về phía Tấn. Còn mẹ cô thì chạy lại mấy cái kệ cạnh tường, lấy xuống hàng tá chai lọ lỉnh kỉnh. Bà A Thi quay lại chỗ Tấn nằm, dùng sức xé toạc áo cậu ra. Nhìn thấy bên trong là chằng chịt tia máu nổi lên như sắp vỡ đi, mà A Mỹ cũng kiếp hãi. Bà A Thi dùng vải trắng quấn quanh người Tấn, sau đó đổ một thứ nước màu vàng sạch lên tấm vải. Dùng tay xoa đều lên khắp cơ thể của Tấn. Rồi trắc tiếp một lớp bột hỗn hợp nhiều màu. Khối trắng bốc lên, kèm theo một mùi tanh tưởi như thịt bị thối rữa vậy. Sau đó bà A thi nhét vào miệng tấn một hình nhân bằng giấy màu vàng. Trên đó bà dùng một sợi tóc của mình quấn quanh hình nhân. Một lúc lâu sau, hình nhân đó tự nhiên chui tọt vào trong bụng tấn. Cậu bắt đầu ho lên sặc sụa, khuôn mặt nhăn nhó. Cứ thế ho liên tục, trò khạc nhổ. Một lúc sau, từ trong miệng Tấn chui ra từng con cá trê nhỏ như ngón chân cái. Lũ cá trê bò lút nhút trên tấm thảm Tấn đang nằm. Mùi hôi thối và tanh tửi lại càng nồng nặc. A Mỹ không chịu được, chạy ra chỗ khác nung ối. Con cá cuối cùng chui ra khỏi miệng, thì Tấn lại nhận lên và nôn tiếp ra một đống bầy nhị. Nhìn kỹ thì đó là một đống dung đất. Chúng vấn chặt với nhau, ngò nguè lút nhút cái bà A thi là một thầy ngải, nhưng nhìn thấy đống dùng ấy cũng phải quay mặt đi. Hồi lâu sau nữa thì cơn ho dừng lại. Các người thân bắt đầu trở lại dáng vẻ hồng hào như trước kia. Bà A thi lấy ra một cái chậu đang đốt lửa, sau đó nói với Tấn: "Con hơ qua lửa này đi. Ta sợ còn sốt chút ngải trong người con á thì lại mệt đó." Tấn khó nhọc đứng dậy, rồi hơ qua chậu lửa ấy. Hơ đến đầu, cậu cảm thấy dễ chịu đến đó. Đợi đến khi Tấn đã ổn định lại, bà A Thi mới hỏi. Chuyện xảy ra là như thế nào? Tại sao hai đứa lại gặp được thầy bùa cao tai như vậy? Không lẽ đám kia thuê ông ta sao? Cả hai mới bắt đầu kể lại chuyến hành trình qua Việt Nam cho bà nghe. Bà gật gụt. Ừ, um, kẻ đó cao tai lắm đó. Tuy nhiên chưa gặp mặt trực tiếp á, thì ta cũng không biết được ai cao hơn. Nhưng nếu hắn lại dám ỉểm bùa học trò của ta như vậy, thì nếu không trả lễ, người ta lại tưởng ta xem thường họ đó. Tối đó, Tấn nằm ở trong phòng nhưng không tài nào ngủ được, cậu nghĩ tới mối thù của mình, chẳng hiểu vì sao lần nào cậu trả thù cũng chẳng thành. Đầu óc mù mờ, chợt chợt Tấn thấy mình đang đứng ở một khu rừng. Trước mặt cậu có một bức tượng bằng gỗ quay lưng lại Tấn tò mò đi đến Sau khi nhìn thấy trước mặt có bức tượng đó Cậu lại thụt lùi lại Vì đó chính là bức tượng Ở trong căn phòng luyện ngãi của bà A Thi Nó nhìn Tấn Rồi nháy đôi mắt đỏ lừ về phía cậu Tấn quá sợ hãi Nên càng lùi xa hơn Chợt bên tai cậu Có một giọng nói âm u vang lên Mày phải trả thù chứ Thu của mày chưa trả được mà. Tìm Thục Yểm thoát khỏi hoàng cung, mày sẽ được như ý nguyện." <cười> Tiếng cười ấy như một nhát búa gõ vào đầu tấn. Cậu giật mình ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn căn phòng của mình. Hóa ra mọi thứ chỉ là mơ mà thôi. Nhưng tại sao lại mơ thấy bức tượng đó? Và Thục Yểm kia từ đâu mà nó cũng biết gì? A Mỹ nằm bên cạnh, bị Tấn làm cho tỉnh giấc, cô mơ màng hỏi: "Sao anh ngồi bật dậy giữa đêm vậy? Có chuyện gì sao?" Tấn trả lời thoái thác cho qua, sau đó bảo A Mỹ nằm xuống ngủ tiếp. Con cậu nằm gác tai lên trán, chằng trọc suy nghĩ về thực hiễm mà cả A Mỹ cũng nhắc đến. Đột nhiên trong đầu hiện lên hai chữ: "Hồng trộm". Nghĩ trà cái đó, cậu mới an tâm nhắm mắt mà ngủ đi. Mấy ngày tiếp theo, bà A thi chẳng biết làm gì mà cứ trú trốn ở trong căn phòng luyện ngải kia, từ sáng đến tối mịt mới bước ra. Các người bà lúc nào cũng mệt mỏi, tóc tai bù xù. Hôm nay tớ tìm gặp hỏi xem bà ấy đang làm gì. Nhìn thấy dáng vẻ quan tâm của học trò, bà thở dài nói: "Ta mấy ngày nay điều tra xem Kẻ đã ỉm ngãi con là ai? Cuối cùng cũng tìm ra được hắn rồi. Thật không ngờ đã nhiều năm qua, ta cứ nghĩ hắn chết mất xác từ lâu. Không ngờ bây giờ hắn lại xuất hiện và cao tay tới như vậy. Tấn nghe xong, liền biết tên kia có dính liếu tới sư phụ của mình, cho nên gặn hỏi. Bà A Thi không chút ngờ ngại mà bài tỏa. Hằng ngày xưa chính là dòng dõi của một thầy bùa cao tay khác ở đây. Tuy nhiên đến đời hắn thì lại sa ngã vào đồng tiền. Bị tiền làm cho mờ đi lý trí. Hễ ai có tiền nhờ hắn làm việc cho dù giết người vô tội hắn cũng làm. Vì thế mà bị thầy bùa bên Thái truy đuổi. Hắn cũng có bản lĩnh không nhỏ. Khi đó bên ta người đông cho nên làm cho hắn bị thương nặng. Hăng Lâm vào rừng cùng, lại nhảy xung vách núi. Đợt đó cứ nghĩ hắn tàn xác dưới đây vực rồi. Vậy mà không ngờ nay lại còn sống. Tấn cũng chẳng quan tâm nhiều đến kẻ ấy. Mấy ngày gần đây, nếu như bà A Thi không có mặt trong phòng luyện ngải, thì cậu liền tìm cách lẻn vào, cho lục tìm khắp nơi. Nhân vật chẳng thấy được bí thuật phất thai hoán cốt đó ở đâu. Tối đó, bà A thị chẳng biết có việc gì mà ra khỏi nhà từ rất sớm. A Mỹ cũng đi công việc như vậy. Cả căn nhà rộng lớn chỉ còn mỗi thấn và mấy người làm. Nhưng lúc đêm tối, cậu lẻn vào trong căn phòng luyện ngải riêng của bà A thị. Nơi này là nơi cấm địa, chỉ có mỗi mình bà ấy được vào trong. Vừa vào bên trong, một cảm giác áp lực đập mạnh vào ngực cậu ta. Trong này cũng có một bức tượng sáu tay, nhưng bên phòng luyện ngải ngoài kia. Tấn đưa mắt tìm khắp nơi. Sau cùng thì tiếng nói kỳ lạ xuất hiện bên tai của cậu. Dưới chân bức tượng. Tấn lật nghiêng bức tượng lên. Và khóa thật dưới nệ của một quyển sách màu vàng đã bị úng. Cậu đưa tay tóm lấy quyển sách. Cậu đặt bức tượng trở về vị trí cũ. Tấn Mộ cũng xách trà bắt đầu chăm chú đọc. Tuy nhiên cách luyện này rất là khó và độc ác vô cùng. Lúc này Tấn Như dần biến thành một con người khác vậy. Cậu ta đột nhiên nở ra một nụ cười đầy tàn độc. Những ngày sau đó, Tấn Điên cùng nhận công việc luyện ngải giúp người khác. Cho dù là giết người hay phá tan gia đình của ai thì cậu ta cũng làm. Lúc này bà A thi vẫn chưa biết chuyện. Bà và một số đồng đạo đã hợp lực cùng nhau tìm ra tên thầy bùa kia. Không ngờ hắn cũng có mặt ở Thái Lan. Họ hợp lực lần này giết được hắn ta. Tuy nhiên bà A thi cũng bị thương khá nặng. Mọi chuyện đều giao lại hết cho Tấn xử lý. Được đà cậu ta càng lớn tới, tiếng tăm của Tấn bắt đầu truyền rộng trải ra. Thế nhưng, chuyện Tấn làm ác cuối cùng cũng đến tai bà A thi. Bộc Khêm bà gọi Tấn vào, cho nói. Học thuật yếm không phải để đi hại người, mà là để cứu người giúp người. Ta mong con đừng chính sâu vào chúng bụng tội lỗi nữa. Tấn chỉ cúi đầu, nhưng lời bà A Ty nói cậu ném ra ngoài tai hết. Những ngày tháng tiếp theo, Tấn làm rất nhiều chuyện ác sau lưng bà cũng chính vì thế mà pháp lực tăng tiến vô cùng nhanh chóng. Thục Yểm Thoát Thai Hoán Cốt cũng đã học được 70%. Chỉ còn phần đoạn cuối cùng thì cậu vẫn chưa học được. Đêm nay, Tấn Đại Lệnh vào phòng luyện ngải của bà A Thi để học nốt phần còn lại của Thục Yểm. Tấn cầm cuốn sách lên, thì vô tình lật đến trang cuối cùng. Ở đó, chỉ có hình vẽ một con giao gam nhỏ mang tên là Phá Sát và một vài dòng chữ ghi chú. Phá xác một khi ra khỏi vỏ thì thứ bùa ngải nào cản đường cũng đều phải chết. Tấn đang chăm chú nhìn vào con dao trên hình vẽ thì bà A thi và A Mỹ đã đứng phía sau lưng cậu từ khi nào. Tiền tài, danh vọng và sự trả thù đã làm lu mờ đi lý trí của con rồi Tấn à. Hôm nay ta phải thanh lý mầm hộ. Ta không thể để con dấn sâu vào con đường tội lỗi nữa. Tài tiền của con ta nghèo hết rồi. Nhưng ta muốn con sửa đổi lại bản tính của mình. Thật không ngờ con nghề càng lún sâu hơn nữa. Nói xong, bà A thị bùng tai lên. Những tấm vải treo trên trần nhà đột nhiên trụ xuống, bao bọc lấy bà và tấn vào bên trong. Mà cậu lúc này không có một chút cảm xúc ăn năn nào. Miệng bà A thị độc chú, đôi tay nắm lại đặt ở trước bụng. Tấn làm dáng vẻ thụ thế, nhưng chẳng hiểu vì sao bụng chợt nhói đau lên. Sau đó cậu ta cảm giác cổ họng của mình đang bị một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt lấy, trồi nhức bỗng lên cao. Còn có chuyện gì cần trăn trối nữa hay không? cậu tắng được thả ra. Nhưng cậu ta chẳng nói năng gì, chỉ vùng vằng tay chờ độc chú trong miệng. Cảm giác đau nhức khắp cơ thể dần dần tan biến, mau chóng kiểm soát lại cơ thể của mình. Bà A thi cảm nhận được điều đó, cho nên cười lớn. <cười> không ngờ sức mạnh của con đã lớn tới như vậy. Quá xa thời gian trước ta nhìn lầm về con rồi. Nhưng ta không thể tha thứ cho con được. Tội con quá nặng rồi Bà A Thi tiếp tục vung tay về phía Tấn Nhìn vào bàn tay của bà ấy Ánh mắt Tấn giận hoa đi Sau đó cậu nhìn thấy dường như Có đến 10 bà A Thi đang lao về phía mình Đôi tay của bà với những chiếc móng tay sắc nhọn Đen ngộm Túng chặt lấy cổ Tấn Tạm biệt học trò của ta Nếu có kiếp sau Mong con đừng làm điều ác nữa Những hình bóng ảo giác của bà A thị lúc này tan biến dần đi. Trước mắt Tấn chỉ còn một bà A thị thật sự mà thôi. Khuôn mặt của Tấn tái nhợt. Bị lần này cậu nắm chắc cái chết rồi. Những gì học được không đủ để chống lại bà ấy. Trong lúc bà A thị đưa tay tính đâm vào phía cổ của Tấn, thì A Mỹ xé rách những tấm vải kia lao vào trong. Cô ôm chặt lấy Tấn che chở cho cậu ta, không ngừng van xin. Mẹ ơi, con xin mẹ tha cho nó một mạng. Tức hả? Anh xin mẹ tha mạng đi. Đã nước này rồi, còn cứng đầu hay sao? Mau mau van xin mẹ đi. Còn mau tránh ra cho mẹ. Nếu không giết nó trừ hậu hoạn thì sau này chúng ta chính là người chịu tai quả đó. A Mỹ vẫn không chịu tránh ra, mặc cho bà A thi gào thét. Sau cùng cũng bị bà ấy hất bay ra sàn. Bà lại lao đến, đâm móng tay sắc nhọn về phía thấn. Lúc này A Mỹ hét lên thất tạnh. Mẹ bà giết anh ấy, thì con của con ai sẽ nuôi đây? Bà thì đứng cận lại, đầu tay trùng trùng, miệng lắp bóc. Con nói cái gì? Con, con của con là sao? Con, con có thai với anh ấy rồi. Mẹ giết anh ấy, thì con của con phải làm sao đây mẹ ơi? Bà A Thi nghe tới đó thì ngồi thập xuống đất, ánh mắt bà vô hồn nhìn về phía con gái rồi quay sang tấn. Sau đó bà khó nhọc đứng dậy. Trước khi rời đi, bà còn nói Con gái ta đã cậu sinh, lần này ta phá lệ tha cho con một mạng. Nhưng nếu con còn làm điều ác và lén học thuật hiểm kia nữa Thì con có chạy đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ đến tìm con. Tấn lúc này còn nhiều toan tính và mối thù chưa trả được. Cậu nhẫn nhịn gật đầu. Dạ. Con xin lỗi thầy. Từ nay con sẽ rút kinh nghiệm. Con sẽ không phạm phải sai lầm để người nhọc tâm như con nữa. Cậu ta xin lỗi với dáng vẻ ăn năn vô cùng. Bà thì cũng nguôi ngoai cơn giận Bà hỏi tiếp Thế bây giờ chuyện cái thai của con A Mỹ Con tính như thế nào đây? Hai đứa làm sao để ta không mất mặt với những người trong giới Cũng như những người bạn thân thiết của ta Sư phụ cho con trở về Việt Nam một chút nữa Rồi xong nợ cũ nợ mới Con mới yên tâm được Sau khi con trở lại Con xin phép giúp phụ cho con cưới A Mỹ về làm vợ. Được, vậy cứ theo ý của con đi. Mối thù còn chưa trả được thì trong tâm không an yên. Tuy nhiên con hãy nhớ rằng, núi cao còn có núi cao hơn. Giới Tây Bộ bên đó cũng có những người có thể áp chế được ta. Cho nên chỉ cần trả được mối thù xưa thì nhanh chóng quay về đây cho ta. Còn nhớ chứ? Bà A thì dặn dò thêm một lúc nữa rồi mới rời đi. Lúc này chỉ còn lại Tấn và A Mỹ đang đứng đó. Tấn tiến tới đỡ cô, đưa tay lên xoa bụng cô, tỏ ân cần thôi. Chuyện kim đấu là thật sao? Anh được làm cha rồi sao A Mỹ? Chuyện này á, làm sao em dám nói dối anh với mẹ được. Chứ thì vậy Việt Nam Anh có nắm chắc hay không? Rằng này không có tên thầy bộ kia nữa Thì cho dù chúng có kéo cái bằng đạn lên Anh cũng không sợ Mà lần này để anh đi một mình thôi Em đang có thai Ở nhà ăn dưỡng đợi nghe anh về Nói là làm Hơn một tuần sau Tuấn lái chiếc xe nhỏ trời đi Tuy nhiên cậu không trời đất Thái Nghi Mà tìm đến một khu chợ đồ cổ Tấn đệ nhờ một người tin tưởng đi dò la tung tích phá sát mà cậu nhìn thấy ở bên trong khu thuộc điểm kiệt. Con dao đó đang nằm trong tay một người chủ ở khu chợ này. Nhưng mà ông ta là người nào thì Tấn chưa hề biết. Dạo quanh khu chợ một vòng. Nơi này đúng là có tiếng không sai. Gian hàng nào cũng bán đủ thứ độc lạ, cổ kỹ, ám màu thời gian. Đang chăm chú đi, Thì bỗng dưng có ai đó vỗ vai cậu một cái Quay lại thì thấy một người đàn ông trung niên Ông ta chỉ nói ngắn gọn Sạc khi am người cậu rất nhiều Lại phát ra mùi bùa ngại Có phải cậu là người trong giới Ai trả tấn Mới phất đền chảo gần đây hay không Tấn khá ngạc nhiên Khi ông ta nắm trỏ được lai lịch của mình Nhưng cậu cũng gật đầu xác nhận. Ông ta kéo cậu về một gian hàng gần đó rồi lại nói: "Nếu cậu đà dạo khu chợ này thì có lẽ cậu cần tìm một thứ là phá xác của phải cậu." Tấn Bục cũng ngạc nhiên về người đàn ông này, tại sao ông ấy cứ như đi guốc trong bụng của mình vậy? Tấn Bục miệng hỏi: "Vì sao ông biết tên tôi? Vì sao ông lại nghĩ" Tôi sẽ đi tìm trước đã. <cười> Có một người đến đây tìm tung tích con cháu đó cách đây không lâu. Cậu ta nói người cần nó sẽ đến đây nhanh thôi. Tôi cũng nhìn thấy anh của cậu, còn tinh tâm của cậu trong giới đó thì ai cũng biết rồi mà. Mời cậu đến cửa hàng của tôi đi. Ông ta dẫn tấn đi tới một cửa hàng buôn đồ khá là lớn. Lúc này Tấn lại hỏi Tại sao nhìn ra sát khí trên người tôi vậy? <cười> Trước đây tôi cũng là một thầy bùa mà Nhưng không cao tay Nên ít được trọng dụng Ây, Đánh trúc đua về đây buồn bán kiếm sông hoàng ngại Bà cậu có biết lai địch của con dao phá sát hay không? Tấn bắt đầu tỏ dẻ không biết Người đàn ông lại thao thao bất tuyệt Nó giống được một chị thầy bùa cao tay rèn luyện bằng thép ngàn năm lấy trên núi tuyết ở bên Tây Tạng. Tôi luyện và ngâm nó mất 7 năm trong bồn ngải độc, gom góp tinh hoa của hàng trăm loại ngải độc khắp mọi nơi. Dao này đâm trúng người thường thì không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu dùng đâm vào Thể Pháp thì sẽ làm mất đi toàn bộ sức lực ngay tức khắc, bùa ngải cũng mất hết hiệu nghiệm đi. Nếu như ai mang nó bên người thì yêu ma quỷ quái cũng phải tránh sợ. Được rồi. Ông lấy con dao đưa ra cho tôi xem. Chắc chân dao của nó cũng khác cao chứ. Người đàn ông kéo tấm vào gian sau, lấy từ trên cái bàn thờ xuống một cái hộp gỗ. Bên trong có một con dao găm kiểu cách vô cùng độc lạ. Thân dao có màu đen mờ, trên đó còn khắc rất nhiều hình thù quái dị. Toàn thân nó lạnh ngắt như một cục nước đá vậy. Cầm con dao lên, Tấn Tỷ Mỹ ngắm nhìn. Có điều cậu cũng không biết nó có sức mạnh như ông ta nói hay là không. Cười rằng ông kia biết ý nên chạy ra sau. Sau đó ông ta ôm vào một cây ngải trâu hum có màu tím đen đặt lên bạn. Ông ta dùng con dao chích nhẹ lên thân cây ngải một cái. Cây ngải đang tươi tốt đột nhiên héo trụi xuống, chết ngay tức khắc. Nhìn thấy vậy, Tấn mới gật đầu. Đúng là bảo vật. Cho tôi một cây dao đi cậu chỉ cần chừng này tiền thôi. Một lời hứa của cậu là được. Nếu sau này tôi có diện nguy hiểm, chỉ mong cậu cứu tôi một mạng mà thôi. Tấn Chẩn chần chừ mà đồng ý ngay. Cậu tự tin vào khả năng của mình. Nếu không gặp được người như bà A Thi, thì thứ gì cậu cũng có thể giải quyết được. Bước ra khỏi giang hàng với con dao, Tấn mới an tâm quay trở về Việt Nam. Một tuần sau, Tấn trở về Việt Nam mà không ai hay biết Lần này cậu tự mình tìm tới nơi thường ăn chơi trát tán của đám đàn em Tài và Du Chỉ cần một cái bún tay, cậu đã ỉm ngại vào thức ăn của đám đó Từng cái chết diễn ra nhanh chóng trong nhà hàng Tài và Du nhận được tin, vội vã chạy đến nơi Nơi này bây giờ trở thành một đống hỗn loạn Gần 20 tên đàn em chết bất đắc kỳ tử Trên miệng chúng trào ra từng dòng máu đen tanh tưởi, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Có người nhìn thấy một mảnh giấy bỏ lại trên bàn, tay cầm lấy ngay và thấy trên đó viết là: "Tàu đã trở lại. Chuẩn bị đón nhận sự trả thù của Tần Sẹo đi." Đọc xong tờ giấy, tại bà Du khẽ nhìn nhau. Ai cũng nhận ra trong mắt đối phương hiện lên một sự sợ hãi. Hai tên này cho đàn em dọn dẹp hiện trường. Còn chúng thì nhanh chóng quay về đại bản doanh. Trời liên tiếp mấy ngày sau đó, không có đêm nào mà không có người chết. Bên phía công an cũng nắm bắt được, nhưng chẳng tài nào tìm ra được người gây án. Tại bà Du sống trong nỗi lo sợ tuyệt vọng vô cùng. Chúng không ngờ tấn lại trở nên lợi hại và độc ác hơn trước rất nhiều. Đêm qua nhận được một mảnh giấy, nói rằng tối nay tấn sẽ tìm đến. Hai tên này liền tập trung hết tất cả đàn em lại, cho người canh gác từng ngóc ngách một, tuyệt đối không được để một con muỗi lọt vào trong nhà. Đến nửa đêm, chẳng thấy có gì bất ổn, cả hai thở phào nhẹ nhõm. Chúng nghĩ rằng Tấn sợ người đông thế mạnh nên không dám đến như mấy lần trước, liền bày rượu trà uống. Nhưng cả hai bọn chúng không hề biết rằng, trai trọ đó đã bị Tấn lén yểm ngải vào trong. Khi vừa uống xong ngụm đầu tiên, cả hai cùng ôm bụng ngã lăn xuống đất. Chúng cứ thét lên thất thành đau đớn. Đám đàn em chạy đến nhưng trò cũng khựng lại. Vì tự trên người hai tên đại ca bốc ra cái mùi hôi thối kinh khủng lắm. Hai tên phản phúc nằm lăn ở đất, cả khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng. Sau đó từ trong miệng, mũi, hốc mắt, tai của chúng có đầy những con vật màu đen trông giống như giun đất bắt đầu ọc chui ra. Chúng càng khạc nhổ thì lũ sinh vật quớm kiếc kia lại càng chui ra nhiều hơn. Trong đống bầy nhầy còn có cả hàng tá cái lưỡi dao lam sắc nhọn bị nhuộm đỏ bởi máu của cả hai. Tài Bà Du cũng không còn sức mà gào thét nữa. Chúng đưa tài lên bốn chặt lấy cổ của mình, dị quá đau đớn. Một con cá trê to như cổ tài từ trong miệng bắt đầu ngọ ngoậy chui ra. Đám đàn em cũng kinh hãi mà bỏ chạy tán loạn. Cả hai sau khi nôn ra một đống cá trền thì tự dưng ngồi bật dậy như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều bây giờ như một người mất hồn vậy. Cầm trên tay con dao phay, bắt đầu tự từ xẻo từng miếng thịt nhỏ trên người mình, rồi bỏ vào miệng mà nhai triều trạo. Máu từ trong miệng trào ra, khắp người bị nhuộm đỏ, biến thành một huyết nhân đáng sợ vô cùng. Lúc bấy giờ Thắng mới từ từ đi vào trong, kéo một cái ghế ngồi xuống, xem cảnh hai người em kết nghĩa năm xưa tự cắt xẻo ăn thịt lấy mình. Thời gian cứ thế trôi qua, tài là người gục xuống chết trước, thịt trên người cậu ta bị cắt cho nham nhở, còn Du Mập thì vẫn đang tiếp tục, nhưng được một lúc thì cũng chết đi. Lúc bấy giờ trên tay đang cầm cái củ quý của mình. Thắng đi đến, nhìn hai cái xác nham nhở, mỉm cười khẽ nói. Việc <cười> trước của ngài hôm nay thì đừng làm. Mới đã làm rồi thì đừng trách tao phải độc ác. Ngày hôm sau, người ta biết rằng băng đảng do tại và Du lãnh đạo trong một đêm bị tan rã. Hai tên cầm đầu chẳng biết vì sao, tự tùng xẻo thịt của mình mà ăn nuốt cho tới chết. Tấn sau đó cũng thâu tóm mấy bằng nhóm xã hội nhỏ lẻ. Chỉ cần có tiền, ai kêu yểm bùa giúp người, giết người, bùa yêu, bùa ác gì, hắn cũng đều làm hết. Tâm trí Tấn đã bị máu làm cho lu mờ. Hắn cũng thu được cho mình một tên đàn em thân tín, tên là John. Quay về Việt Nam 4 tháng, Tấn đã kiếm được rất nhiều tiền. Càng ngày càng có nhiều người đầu quân cho hắn. Lục Luyến Ngải cũng bước lên một thời kỳ đỉnh cao mới. Nếu bây giờ hắn đối mặt với bà A Thi thì chưa biết ai sẽ giết ai. Tấn quyết định quay về Thái Lan, muốn mình là người mạnh nhất ở trong giới. Hắn giao lại quyền quản lý cho Doanh, rồi một mình quay trở về Thái Lan. Lúc này cái bụng của A Mỹ đã nhúm lên, nhìn thấy Tấn quay trở về, cô lại vô cùng vui mừng. Riêng bà A Thi thì không nói gì. Và cảm nhận được Tấn đã đổi thai thực sự Trong người cậu giống như đang ẩn chứa một con quỷ ác độc Chỉ chờ ngày bùng phát ra Về được ít lâu Tấn lại tìm cách lẽn vào phòng luyện ngãi của bà A Thi Để học nốt phần còn lại Của thuật ỉm thoát thai hoáng cốt kìa Nhưng xui cho cậu Dù đã tìm rất kỹ dưới chân bức tượng sáu tay Nhưng cũng chẳng thấy cuốn bí thuật kia đâu nữa Cùng lúc đó có tiếng của bà A Thi, bà A Mỹ bàng lên ở phía sau. Giận chân nào tật nấy. Mẹ nói với con rồi, nó đã thay đổi thật rồi. Bây giờ nó không còn coi ai ra gì nữa. Thật không ngờ A Thi ta có ngại với nhìn lầm người đến như vậy. A Mỹ con thấy rồi đó. Giờ con còn dám bao che cho nó nữa hay không? Tấn biết mình bị bại lộ Nhưng khuôn mặt chẳng có chút lo lắng gì Cậu mỉm cười chờ đợi sự tấn công của bà A Thi A Mỹ cắn trăng không lên tiếng Bà A Thi tức giận thiết lịch Hôm nay Mày nhất định phải chết Cho cả người bà ấy Nổi lên hàng loạt hình xăm kỳ bí Trên khuôn mặt cũng có Toàn bộ đột nhiên lé lên ánh sáng màu vàng Bà A Thi lao về phía Tấn Hắn chẳng chút lo sợ, đưa tay ra đỡ lấy Tay của hai người chạm vào nhau Từ bốn phương tám hướng Hàng ngàn trắng rết bỏ vào trong phòng Bảo vệ lấy họ Họ không ngừng dùng thuật gọi những con vật độc hại Mà tấn công đối phương Bà A-ti không ngờ thuật pháp của tấn lại cao thâm như vậy Bà nghiến trăng đọc chú Thế vậy tấn cũng làm theo Chẳng biết là chú gì Nhưng cả hai đều học ra một người máu đỏ tươi Rồi bớt chát lùi về phía sau Bà A Thi hơi thất thế một chút Nên bước chân loạn choạn A Mỹ từ phía sau đỡ lấy mẹ Rồi kêu lên Mẹ, mẹ có làm sao không? Tấn à, đây là mẹ của em Anh không được làm hai mẹ em Nhưng lời cô đã muộn rồi Tấn nhận lúc hai người không để ý Đã lấy ra con dao phá sát Đâm mạnh vào người bà A Thi Bà thét lên một tiếng đau đớn, những hình xăm trên người cũng đột ngột biến mất đi. Khuôn mặt bà trở nên già nua thấy rõ. Chưa dừng lại ở đó, tấn còn bồi thêm một đập vào ngực, khiến cho A Mỹ đang đỡ lấy bà cũng ngã nhào trở phía sau. Hai người họ đụng vào chỗ trang thờ, những cây nến trên đó đổ ập xuống dưới lớp thảm bằng vải. Dầu hỏa từ những chiếc đèn bị tràn ra, nhanh chóng bắt lửa. Ngọn lửa bùng lên như một con quái vật khổng lồ. Hai mẹ con bị ngọn lửa bao vây. A Mỹ hét lên: "A Tấn, mày là con quỷ đội lốt người. Nếu như tao còn sống, thì mày đừng hòng thoát được. Tao nguyền rủa mày cả đời không siêu sinh." Tiếng hét dần im bặt. Ngọn lửa bao trùm tất cả. Tấn nhìn cảnh đó mà chẳng còn chút tiếc thương cho A Mỹ và cả đứa con chưa chào đời của mình. Cậu ta khẽ cười mà quay lưng trời đi Có người đánh dập lửa Nhưng mọi thứ đã cháy xém hết rồi Đời đó chỉ còn đóng hoang tàn Cứ tưởng rằng hai mẹ con đã chết cả Nhưng không ngờ từ trong đóng đổ nát ấy Có người đi ra Là A Mỹ Cô may mắn còn sống Trước khi ngọn lửa bùng lên Bà A Thi đã mở được căn hầm Đẩy cô xuống bên dưới Sau khi đám cháy được dập tắt, đám người kia rời đi, A Mỹ mới trở lên. Trên tay cô cầm một quyển sách, đó chính là thuật yểm thoát thai hoang cốt. Lúc trước tấn không biết được rằng, thuật đó vốn chỉ có phụ nữ mang thai mới có thể học được một cách trọn vẹn mà thôi. Thời gian trôi qua một tháng kể từ ngày bà A thị chết, giấy thầy bộ bên Thái Lan ăn bị một tên đồ tể áp chế. Hắn kiêu chiến từng người, rồi sau đó kết thúc cuộc đời của họ bằng một con dao găm. A Mỹ biết ngay là do Tấn làm. Cô tập hợp 10 người thầy bùa trước đây có quan hệ thân thiết với bà A Thi để giúp cô hoàn thành tu luyện, thoát thai hoán cốt. Một đêm mưa gió trên ngọn núi cao, A Mỹ lúc này bị quấn vải quanh người, trông giống như một con kiến lớn. Xung quanh cô là 10 vị thầy bùa ngồi theo vương vị. Đợi đúng 12 giờ đêm, họ bắt đầu đọc chú. Sấm chớp nổi lên đi đụng, gió giật từng cơn khủng khiếp. Từ bốn phương tám hướng, hàng trăm hàng ngàn con bò cặp trắng chết bò về chỗ cô đang ngồi. Chúng bắt đầu chui vào bên trong cái kén đó bằng những cái lỗ đẽ sẵn. A Mỹ chỉ kêu lên mấy tiếng. Một tia sét từ trên trời dáng thẳng xuống ngay cái kiếng, hất văn 10 vị thầy pháp ra xa, ai cũng học trong một ngụm máu lớn. Cái kiếng chứa A Mỹ thì vẫn nằm im tại chỗ. Từng dòng điện chạy ngang dọc trên đó. Một lúc sau, bên trong có một tiếng thét vang dội, cho nó vỡ tung ra thành từng mảnh nhỏ. A Mỹ xuất hiện, thân ảnh vô cùng tà mị, thuộc yểm thoát thai hoang cốt đã hoàn thành. Bây giờ linh hồn của cô có thể xuất ra khỏi thân bất cứ lúc nào. Người luyện thuật này bị trời tru đất diệt, vĩnh viễn linh hồn không thể đậu thai kiếp khác. A Mỹ đã lựa chọn điều đó để quyết trả thù kẻ đã giết mẹ và phụ tình cô. Bởi vì thầy pháp kia thuộc đã luyện thành, họ đang định trời đi. Nhưng đôi mắt của A Mỹ đột nhiên đỏ lừ lên. Thót cái cô đứng bên cạnh một vị Há miệng trà cắn mạnh vào cổ. Chỉ trong tích tắc, thân thể ông ta tan thành cát bụi, linh hồn bị A Mỹ hút mất. Những người còn lại quá hoảng sợ mà cứ thét lên, "Trời nhanh chạy đi." A Mỹ mỉm cười một cái rồi lại biến mất. Cứ một lúc sau, lại có tiếng thét vang lên. Cả 10 người thầy pháp không ai thoát khỏi cửa tử được. Lại nói về tấn Sau khi khiêu chiến, khẳng định vị thế trong giới thay búa thì liền biến mất vô tung. Hóa ra là quay về Việt Nam. Cậu ta không biết rằng A Mỹ vẫn còn sống và đang tìm mình trả thù. Tấn về Việt Nam tìm được một cô người yêu vô cùng xinh đẹp. Mọi chuyện trong băng đảng đều giao lại cho doanh cai quản. Cứ thế thời gian trôi đi, Tấn sống trong giàu sang sung túc. Ai có việc cầu đến, cậu ta đều trả tai làm chẳng từ một chuyện ác nào. Dần dần đám đàn em cũng sợ cách hành xử của Tấn mà trở nên mất mãn vô cùng. Hễ ai làm sai thì chỉ cần một cái lắc tay thôi. Người đó hôm sau tự dưng chết ở trong nhà, ai là đổ bệnh, trời cũng bất đắc kỳ tử. Đám đàn em biết là ai làm ra nhưng không ai dám hó hé cả. Doanh tuy là người thân tín nhưng cũng dần xa lánh cậu ta. Đêm nay đang nằm trong nhà thì cảm nhận bên ngoài vọng khách giống như có người xâm nhập. Ý ý với thân thủ của mình, Tấn chẳng sợ hãi mà mở cửa đi ra. Một người con gái đang ngồi đó, quay lưng về phía cậu. Nhìn thấy bóng dáng này, Tấn chợt giật mình, cả kiều lình. Không tên à. Tại sao lại là em? A Mỹ đưa đôi mắt đỏ lừ, nhìn về phía Tấn. Trời kẻ cười. cười. Thế nào? Nhìn thấy em sao anh lại sợ hãi như vậy? Anh không ngờ em còn sống có phải không? Tôi còn chưa trả được nợ giết mẹ thì làm sao chết được. Vừa nói xong, A Mỹ đã biến mất đi. Và chỉ một cái chớp mắt đã đứng ở trước mặt Tấn, đưa tay nắm lấy cổ cậu ta mà nhấc bổng lên đến cảm giác như đã sắp chết đến nơi. Miệng cuốn lẩm bẩm độc chú, nhưng kỳ lạ thay lại chẳng có tác dụng gì. Không dễ dàng chết vậy đâu. Tôi phải rút hồn phách ăn tra. Tra tấn mãi mãi. Khi cái chết chỉ cách trong gang tấc, tận mới nhớ tới con dao găm của mình. Cậu ta thò tay ra phía sau, Rồi dùng chút sức lực còn lại Lấy con dao Đâm thật mạnh vào người A Mỹ Cô ta gạo lên một tiếng đầy đào đớn Từ chỗ bị đâm bốc ra một làng khối trắng Khuôn mặt A Mỹ biến đổi không ngừng Lúc trắng lúc đỏ Rồi đột nhiên cô ta biến mất Tấn bấy giờ nằm trên đất và thở dốc Cậu ta không ngờ A Mỹ lại mạnh tới như vậy Và đáng sợ ở chỗ Cô ta vì trả thù Mà đã dám luyện tra thuật hiểm kia Tối nay Danh trở về nhà Vừa mở cửa vào trong Thì giật mình nhìn thấy một người con gái ngồi ở phòng khách Ừ Cô lại Tại sao lại xâm phạm nhà của tôi Biết tôi lại hay không Biết chứ Anh là thân tính của Tấn Sèo Tôi tới đây hợp tác với anh Tôi muốn chiếc hắn Do anh đi đến Đứng phía đối diện Nhìn thấy A Mỹ rất xinh đẹp Cậu liền móc ra con dao găm Chỉ về phía cô rồi hỏi Cô lại Tại sao lại muốn giết đại ca của tôi Ôi trời màu Rốt cuộc mục đích của cô là gì A Mỹ bắt đầu tường thuộc lại Tất cả những chuyện Mà Tấn đã làm trai cho gia đình của cô Sau khi nghe xong Do anh lãm bẩm Không ngờ Hắn lại là một người bội tình bội nghĩa như vậy. Hèn gì mà hắn đối xử với đàn em cũng độc ác không kém. Được rồi. Tôi sẽ hợp tác với cô. Chỉ cần tiêu diệt được hắn. Cô muốn tôi giúp gì cho cô? Tôi muốn có cơ hội tiếp xúc gần với hắn thì mới có thể trả tại chiếc hắn được. Từ đó A Mỹ sống ở nhà doanh Hai người lên kế hoạch để giết Tấn. Nhưng vì lần chết thủ trước đó, Tấn rất đề phòng, thích đi ra ngoài. Đi đâu cũng có con dao phá xác kè kè ngay bên mình. Hai tháng trôi qua, vết thương hôm đó của A Mỹ cũng đã lành. Các chị mà cô vẫn chưa có cơ hội nào tiếp xúc được với Tấn. Mà Doanh thì lại có tình cảm với cô. Để trong lòng lâu, Doanh không chịu đựng được. Hôm nay cậu ta chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn một chai rượu vang vài cây nến thật lãng mạn. Mời em Mỹ ngồi vào bàn. Đột nhiên anh quỳ xuống, nắm lấy tay cô mà nói. Anh đã thực sự yêu em mất rồi. Anh mắc cái quá khứ của em lại. Anh chỉ cần hiện tại em ở bên anh là được rồi. Cho được làm bờ vai vững chắc để em dựa vào. Anh sẽ luôn bên em, bảo vệ em. Anh nguyện dốc tấm thân này Bảo vệ ông đến cùng <cười> Được Vậy anh có dám chết vì tôi hay không? Đôi mắt của A Mỹ Đột nhiên biến thành một màu đỏ chói Doanh chẳng cần suy nghĩ mà gợt đậu ngay Hai người hôn lấy nhau Và trong lúc đó Linh hồn của Doanh bị A Mỹ rút ra Nhìn thấy mình đã chết Doanh vô cùng hoang mang A Mỹ đặt tay lên linh hồn cậu ta, miệng lẩm bẩm độc chú. Một lúc sau thì linh hồn hiện ra rõ ràng hơn. Cô mới nói: "Để muốn chết được Tấn, tôi cần một linh hồn thay tôi đỡ đòn. Nếu là điều tôi thì nên chấp nhận điều đó đi." Hôm nay Tấn hẹn cô người yêu của mình đến nhà riêng để hoan lạc. A Mỹ theo dõi biết được điều đó, cho nên liền lấy chiếc chết cô gái kia, hút sạch phụng phách, sau đó mặc quần áo của cô ấy đi tới nhà Tấn. Xung quanh có rất nhiều người canh gác, Tấn thận trọng đón người yêu vào trong. Khuôn mặt của A Mỹ đã được thay đổi thành cô gái kia. Tấn bồng cô lên, rồi nhanh chóng chạy vào trong phòng. Linh hồn của danh cũng đi vào, nhưng chẳng ai nhìn thấy. Tấn chuẩn bị hành sự Thì bắt đầu có cảm giác gì đó không đúng Nên ngồi bật dậy khỏi giường thật nhanh Trên tay cầm con dao lâm lâm chỉ dịp với người yêu Cho quát lên Mày không phải là Vân Mày là ai Kìa anh Em là Kiều Vân của anh ấy mà Vẫn không có gián dẻ như thế này Cô là Mỹ có phải không Hê hê hê hê anh đáng đúng chẳng đã. A Mỹ ngẩng đầu lên, khuôn mặt bấy giờ đã biến đổi trở lại như cũ. Đôi mắt đỏ lừ nhìn hắn. Hắn ta cười gằn. <cười> Tìm em suốt 2 tháng nay. Cuối cùng cũng độ diện. Em nay đừng hòng chạy khỏi nơi này nữa. Nói xong, hắn cầm dao đâm mạnh về phía cô. Cô nhảy lùi ra phía sau được đà tấn lao nhanh tới như cắt. A Mỹ phất tay, làm cho một tấm vải đỏ trùm lấy đầu của tấn, rồi bốc cháy lên dữ dội. Tuy nhiên hắn chẳng hề hấn gì, chỉ lầm bầm độc mấy tiếng thì tấm vải đang bốc cháy trời xuống đất. Cùng lúc nãy A Mỹ trong chớp mắt không tài nào cự lại được nữa. Đừng <cười> này thì em biến mất khỏi thế gian này luôn đi. À. Hắn cười đến mang trợn hướng con dao thẳng tới tim A Mỹ. Nhưng đúng lúc này, linh hồn của danh hiện ra, hững trọn nhắc dao đó. Cầu tạ kêu thét lên một tiếng thất thanh đầy đau đớn, trò mờ dần đi. A Mỹ nhân cơ hội đó, liền đâm 10 chiếc móng tay sắc nhọn của mình vào cổ hắn, rồi bóp mạnh. Máu tươi xối xả phun ra. Con dao trên tay cũng rơi xuống đất. Hắn ta ôm lấy cổ, nhằm bịt vết thương lại. À mấy lúc này nhìn doanh tăng biến đi, thì mới ngồi xổm xuống bên cạnh Tấn. Thấy hắn tà sắp chết, cô cười lên. <cười> Cuối cùng, tao cũng trả được thủ chiếc mẹ rồi. Mày đáng chết. Đáng chết ngàn vạn lần. <cười> Mày. Tấn dùng chút sức lực còn lại của mình, cũng bất tình định nhặt lấy con dao, đâm mạnh vào lưng A Mỹ kì cô đang mất tập trung. Cô gào lên một tiếng thật to, từ trong miệng có vô số linh hồn bay ra rồi tan biến mất. Tấn cố gắng thiêu thảo vải cọc. <cười> có chết. Thì chúng ta cùng chết. Trời Tấn nghẹo đầu sang một bên. A Mỹ cũng đổ gục xuống. Một tia sét từ trên trời đánh xuyên qua mái nhà rồi nhắm thẳng vào thân xác của cả hai. Bên cạnh xuất hiện ra một hình bóng, không ai khác chính là bà A thi. Bà vẫy tay một cái, thu linh hồn A Mỹ vào trong một cái hình nộm rồi biến mất, trước khi Ti Sát kịp đánh súng. Căn nhà chìm trong biển lửa. Một năm sau, trước căn nhà hoang phế của bà A thi, có một cô gái trẻ xách vali đi đến nhìn vào bên trong. Cô ta mỉm cười rồi khẽ nói Hứ A Mỹ ta trở về rồi đây. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Thoát thai ngoán cốt của tác giả Nguyễn Thanh Hùng.